Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện siêu thị của tôi thông kim cổ. Phần phiên ngoại không có bản thuần Việt nên Úc sẽ đọc bản Hán Việt nhé. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Phiên ngoại 1, Ngô Bảo Tú, lại là một năm đầu hạ Ngô Bảo Tú đại tàu tưởng thị là người một nhà bên trong thức dậy sớm nhất nàng đi trước nhà bếp đem cháo ngao bếp thượng theo sau lại xoay người đi trong nhà rau ngâm cái bình bắt một phen rau ngâm đặt ở chén gốm. Tưởng thị làm tốt cơm sáng cũng đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm lúc sau, mới vỗ vỗ xiêm y thượng cho bụi ra nhà bếp kêu trong nhà những người khác ăn cơm. Trước kêu cha chồng rời giường ăn cơm lúc sau tưởng thị mới đi thiên phòng kêu cô em chồng cùng chú em ăn cơm. Hiện giờ ngô gia thiệm lương chẳng những ở trong huyện khai đến rực rỡ, ở tỉnh thành đều khai một nhà chi nhánh. Người nhà họ ngô cư trú tòa nhà cũng đã đã tu sửa, từ phía trước chỉ có mấy gian thổ gạch phòng nông gia tiểu viện biến thành gạch xanh ngói đỏ tòa nhà lớn Trước kia ngô bảo tú hâm mộ tộc trưởng gia khuê nữ trên người xuyên y phục luôn là so trong thôn mặt khác cô nương đẹp hiện giờ nàng nhưng thật ra ai đều không cần hâm mộ. Bởi vì nàng hiện tại là trong thôn ăn mặc đẹp nhất ăn đến tinh tế nhất tiền riêng nhiều nhất cô nương. Từ vân sơ nơi đó được đến các loại hạt giống bởi vì có ngô phụ cái này trồng trọt một tay chăm sóc đã được mùa quá hai cha. Bọn họ chẳng những cho lâm phủ doãn phía trước nói tốt bắp hạt giống còn thêm vào cho khoai tây hạt giống. Đương nhiên, Lâm đại nhân cấp ban thưởng người nhà họ Ngô cũng không có thiếu thu. Ngô Bảo Tú đại ca Ngô Bảo mục hiện tại một năm gian đại bộ phận thời gian đều mốc tại tỉnh thành, hắn muốn ở tỉnh thành nhìn chằm chằm tỉnh thành lương thực cửa hàng. Tuy rằng Lâm đại nhân hiện tại đã không ở Phù Thành nhậm phủ doãn, mà là điều động đến kinh thành đi làm đại quan, nhưng là hắn nhớ rõ Ngô gia hiến lương chi công, trước khi đi thời điểm cố ý công đạo tiếp nhận chức vụ hắn tân phủ doãn, làm hắn ngày thường muốn nhiều chiếu cố người nhà họ Ngô bởi vì lâm đại nhân chuẩn bị Ngô gia tiệm lương ở phủ thành khai đến vẫn luôn đều xuôi gió xuôi nước sinh ý cũng vẫn luôn không tồi mấy năm nay người nhà họ Ngô cũng là kiếm lời không ít bạc trong đó lâm đại nhân ban thưởng liền chiếm một nửa chỉ bắp cùng khoai tây hạt giống hắn liền lục tục cho Ngô phụ một ngàn lượng bạc cùng nhau còn có mặt khác gấm vóc trang sức Được lâm đại nhân nhiều như vậy ban thưởng, ngô phụ bọn họ cũng thập phần thủ tín, bác cùng khoai tây sự tình bọn họ người một nhà chưa bao giờ đối những người khác lộ ra quá nửa phân. Bởi vì lâm đại nhân thu được bắp hạt giống cùng khoai tây hạt giống năm thứ hai cũng đã ở chính mình khu trực thuộc hạ mở rộng này hai loại lương thực cho nên trong thôn người cũng không có nghĩ nhiều chỉ cảm thấy là người nhà họ ngô cùng lâm đại nhân có chút quan hệ cho nên mới có thể so sánh những người khác đều sớm một năm loại thượng này đó lương thực. Trừ bỏ lâm đại nhân ban thưởng bên ngoài, Ngô gia hai nhà tiệm lương mỗi năm cũng có thể có mấy trăm lượng bạc tiền thu. Hơn nữa ngô phụ trồng ra vân sơ cấp kia mấy bao đồ ăn loại, trong đất sản xuất rau dưa trong huyện tửu lầu sẽ qua tới thu cũng coi như một bút thu vào, bất quá mua đồ ăn thu vào cũng không nhiều, một năm cũng liền mười mấy, hai mươi mấy hai thu vào. Đây là bởi vì ngô phụ có cực cường tông tộc quan niệm bắp cùng khoai tây bởi vì bọn họ cùng lâm đại nhân có ước trước đây cho nên không thể trộm đạo phân cho tộc nhân loại. Nhưng là dưa chuột cà tím, cải trắng, ớt cay như vậy rau dưa, ngô phụ nghĩ lâm đại nhân khẳng định là sẽ không coi trọng cho nên chính mình loại quá một vụ lúc sau, góp nhặt không ít đồ ăn loại, phân cho trong thôn nhân chủng. Hiện giờ ngô gia thôn từng nhà đều có loại rau dưa tới mua, bởi vì này đó rau dưa, bọn họ mỗi năm quang bán đồ ăn là có thể so mấy năm trước nhiều kiếm vài hai bạc. Tuy rằng người nhà họ ngô ở ngô phụ nhĩ để mặt lệnh dưới cũng không trước mặt người khác tỏ vẻ giàu có, nhưng là bọn họ này ngắn ngủn 2 năm, lại là khai chi nhánh, lại là cái tòa nhà lớn, người trong thôn lại không mắt mù, như thế nào sẽ nhìn không ra tới bọn họ tránh đồng tiền lớn. Bất quá sau khi có tiền người nhà họ ngô cũng thực phiền não. Ngô phụ cùng ngô tề thị hai vợ chồng già hiện tại chỉ phiền não hai việc. Này việc đầu tiên là đại nhi tử ngô bảo mộc ở Phù Thành đem tiệm lương kinh doanh thực hảo, mỗi lần hồi thôn nhắc mãi đến nhiều nhất sự tình chính là khuyên cha mẹ cùng hắn dọn đến Phù Thành đi. Vấn đề này ngô tề thị không phải không có nghĩ tới, bất quá nàng không phải vì chính mình, mà là vì con dâu tưởng thị. Ngô bảo mộc ở Phù Thành làm buôn bán tưởng lan lan làm trong nhà trước mắt duy nhất con dâu tự nhiên là muốn lưu tại trong nhà thế trưởng phu tận hiếu. Nhưng là ngô bảo Mộc Sa ở phù thành, trở về một chuyến cũng không dễ dàng, trường này lâu đi xuống đi, hai vợ chồng quan hệ không ra vấn đề là không có khả năng. Ngô Tề Thị hiện tại đã không phải trước kia cái kia không có kiến thức thôn phụ, mấy năm nay nàng cũng đi qua phù thành vài lần, biết những cái đó kẻ có tiền nam nhân liền ái tìm tiểu thiếp, dạo hoa lâu. Đối này ngô phụ cùng ngô Tề Thị thái độ thập phần thống nhất, mặc kệ mặt khác kẻ có tiền thế nào, bọn họ ngô gia tuyệt đối là không thể chịu đựng loại này bát nháo sự tình. Cho nên mỗi lần ngô bảo mộc hồi thôn, ngô tề thị nhắc mãi nhiều nhất chính là làm nhi tử ở bên ngoài không thể bị nơi phồn hoa mê mắt cần gặp thời khắc ghi nhớ trong nhà thê tử còn ở thế hắn chiếu cố cha mẹ. Trừ bỏ đại nhi tử hai vợ chồng sự tình ở ngoài, ngô phụ cùng ngô tề thị hai người cửa thứ hai tâm sự tình chính là nữ nhi trung thân đại sự. Hiện giờ ngô bảo tú đã là 15 tuổi đại cô nương, giống nhau nữ tử đến nàng cái này tuổi, đã sớm đã định tốt việc hôn nhân. Nhưng mà hiện tại ngô phụ ánh mắt cũng ở bên ngoài mài rũa ra tới căn bản trướng mắt làng trên xóm dưới vừa độ tuổi thanh niên, mặc kệ xem ai đều cảm thấy không xứng với chính mình nữ nhi. Này không phải chịu đựng được đến ngô bảo tú tuổi tác lớn, này việc hôn nhân lại không nói liền không được sao. Cũng chính là hôm nay buổi sáng, ngô phụ ngồi ở trước bàn cơm, đối trong nhà người tuyên bố ăn xong cơm sáng lúc sau các ngươi đều đem chính mình đồ vật thu thập hảo ngày mai chúng ta liền lên đường đi phủ thành. Đã trưởng thành đại cô nương ngô bảo tú bưng bát cơm, không rõ hào hào phụ thân vì cái gì muốn cho đại gia đi phù thành cho nên nàng khó hiểu hỏi là phù thành tiệm lương xảy ra chuyện gì sao? Bằng không hào hào bọn họ toàn gia đi phù thành làm gì? Đối với ngô bảo tú cái này nữ nhi, ngô phụ thái độ tóm lại là cùng đối trong nhà hai cái tiểu tử không giống nhau, bởi vì vấn đề này là nữ nhi hỏi, hắn còn có thể nhẫn nại tính tình cho nàng giải thích. Không phải, đêm qua ta và ngươi nương thương lượng, ngày mai chúng ta một nhà đều dọn đến phù thành đi, về sau liền ở phù thành trụ hạ Ngô phụ nói vừa nói xong, trong phòng trừ bỏ sớm đã chi tình ngô tề thị ngoài ý muốn, toàn không hẹn mà cùng mà kinh hô đến, gì, đi phù thành. Ngay cả trong phòng tuổi nhỏ nhất ngô cùng an, đều bày ra một bộ kinh ngạc mặt. Ngô phụ ngồi ở thượng vị, bưng lên chén uống lên hai khẩu cháo loãng lúc sau, mới ra tiếng giải thích đến, không sai, đại ca ngươi cùng ngươi đại tầu tổng như vậy ở riêng hai sứ cũng không phải cái biện pháp, hơn nữa hiện giờ ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi việc hôn nhân cũng không thể lại kéo xuống đi, trong thôn này đó tiểu tử ta và ngươi nương đều chứng mắt, cho nên chuẩn bị tới rồi phù thành lúc sau lại tìm người cho ngươi tương xem. Ngô bảo tú rốt cuộc là cái cô nương ra, nghe phụ thân nói lên chính mình hôn sự, trong lòng vẫn là ngượng ngùng. Bất quá ngượng ngùng về ngượng ngùng, đối với phụ thân câu kia chính mình tuổi không nhỏ nói, nàng vẫn là không phục. Ngô Bảo Tú phủng bát cơm, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm ta năm nay mới 15 tuổi, như thế nào liền tuổi không nhỏ, theo ta tuổi này, ở Vân Thịt thì bên kia, vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Tuy rằng Ngô Bảo Tú thanh âm rất nhỏ, nhưng là đại gia vẫn là nghe rõ ràng nàng lời nói. Nghe Ngô Bảo Tú nhắc tới Vân Sơ, người nhà họ ngô cụ là ngẩn ra. Tuy rằng người nhà họ ngô cùng vân sơ không có ở chung quá bao lâu thời gian, nhưng là nàng xuất hiện vẫn là ở đại gia trong lòng trước mắt thật sâu ấn ký. Đối với nhà mình cái này đại ân nhân, người nhà họ ngô mỗi ngày buổi tối ăn cơm phía trước đều phải ở vân sơ trường sinh bài phía trước cầu nguyện dâng hương. Không chỉ như vậy, năm trước ngô phụ còn bỏ vốn ở trong thôn cấp vân sơ tu sửa một tòa trường sinh từ. Cửa gỗ xuất hiện thật sự là không hề quy luật được không, ngô phụ đối với nhà mình không có thể báo đáp vân sơ sự tình thập phần chú ý. Ngô bảo tú nhìn không tới cửa gỗ lúc sau, bọn họ cũng chỉ có thể đem nhà mình muốn báo ân tâm ý biến thành trường sinh từ cùng trường sinh bài. Vân sơ với nhà bọn họ có ân cứu mạng, bọn họ chưa kịp báo đáp nàng ân tình, chỉ có thể mỗi ngày thành kính cầu nguyện ân nhân có thể sống lâu trăm tuổi, cả đời trôi chảy. Ngô Phụ quyết định sự tình ai đều không thể thay đổi, ăn qua cơm sáng lúc sau, mọi người đều từng người hồi chính mình phòng thu thập đồ vật. Ngô Bảo Vân cùng Ngô cùng An hai người càng là bẻ chính mình ngón tay tính toán chính mình muốn mang này đó quần áo cùng món đồ chơi đi Phù Thành. Lần này cùng dĩ vãng bất đồng, lần này bọn họ chính là đi Phù Thành định cư, về sau trừ bọc cửa ải cuối năm thế tổ bên ngoài, bọn họ hẳn là không trở về lại thường xuyên đã trở lại cho nên nhìn đến thứ gì đều muốn mang đến Phù Thành đi. Mọi người đều vội vàng thu thập đồ vật thời điểm, ngô bảo tú lại không có đi. Nàng đi đến trong viện nhìn trong viện cây đào cùng giàn nho nhìn ra thần. Này cây đào cùng quả nho là vân sơ phía trước cấp những cái đó trái cây ăn dư lại hạt giống mọc ra tới. Này cây đào cùng quả nho đã dài quá 2, 3 năm, ngô phụ trước đó không lâu còn nói đâu y theo cái này mọc nói, trong viện này đó cây đào cùng quả nho sang năm là có thể kết quả. Hiện tại ngô phụ quyết định cử gia dọn đến phù thành định cư, ngô bảo tú cũng không biết sang năm chính mình có thể hay không đủ ăn thưởng chính mình loại quả đào cùng quả nho. Buổi tối ngô bảo tú nằm ở chính mình trên giường, nhìn chằm chằm giường sườn gắt gao nhìn thật lâu. Cửa gỗ cuối cùng một lần biến mất địa phương chính là trên giường sườn, lúc sau ngô gia sửa chữa lại thời điểm, ngô bảo tú khăng khăng yêu cầu không thể cải biến chính mình phòng bố cục. Phía trước mấy năm, nàng buổi tối trằn trọc ngủ không được thời điểm, liền sẽ giống như vậy nằm ở trên giường, gắt gao đến nhìn chằm chằm giường sườn xem. Chờ đợi cửa gỗ có thể lại ở bên người nàng xuất hiện một lần. Nàng tưởng tái kiến một lần vân tỷ tỷ nói cho nàng hiện tại nàng quá thực hào. Mấy năm nay nàng tồn hạ không ít tiền, này đó tiền nàng chưa bao giờ động quá chính là muốn tái kiến vân sơ thời điểm đem này đó tiền bạc đều cho nàng. Sáng mai nàng liền phải đi theo người nhà đi phù thành, ngô bảo tú trong lòng minh bạch rời đi nơi này lúc sau, nàng muốn lại nhìn đến cửa gỗ khả năng tính cơ hồ là đã không có. Tiểu cô nương trong bóng đêm mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh người, không ngừng ở trong lòng chờ đợi đêm nay cửa gỗ có thể xuất hiện. Nhưng mà cửa gỗ biến mất chính là biến mất ngô bảo tú chừng mắt vẫn luôn chờ đến trời sáng, cũng chưa chờ đến cửa gỗ xuất hiện. Lúc đó ngô phụ cùng ngô tề thị đã chuẩn bị hào trong nhà tất cả đồ vật. Ngày hôm qua hắn đã đi đi tìm chính mình hai cái huynh trưởng, đem trong nhà tòa nhà, đồng ruộng cùng trong huyện tiệm lương, đều giao cho hai vị huynh trưởng phân biệt xử lý. Phải rời khỏi chính mình sinh sống hơn phân nửa đời thôn, ngô phụ cùng ngô tề thị trong lòng đều thập phần không tha, nhưng là vì bọn nhỏ, bọn họ chỉ có thể cố nén không tha tiếp đón tiểu nhi tử hướng xe bò thượng dọn hành lý. Ngô Bảo mục hiện tại đã coi như là cái trai trai tiểu tử, đã có thể giúp đỡ phụ thân làm một ít khả năng cho phép sự tình tiểu nhi từ trang hành lý thời điểm ngô phụ nhấc chân ở trong nhà đi rồi một vòng hắn đem mỗi một phiến cửa gỗ cẩn thận quan hào chờ đem trong nhà cùng nữ nhi hôn sự đều an bài hảo lúc sau hắn cùng thê tử chính là còn phải về trong thôn trụ hảo hảo tòa nhà tu còn không có trụ hai năm đâu cần phải giữ cửa cửa sổ quan hảo bằng không chờ bọn họ đi rồi trong thôn người cùng những cái đó xúc vật nếu là chạy vào cần phải đem bọn họ không có mang đi đồ vật đạp hư Bởi vì ngô hội tài cùng ngô hội phú biết ngô phụ hôm nay phải đi cho nên sáng sớm cũng tới rồi hỗ trợ chờ ngô phụ đem sở hữu cửa sổ đều kiểm tra hảo, bọn họ hành lý cũng bị mấy cái cháu trai phóng tới xe bò thưởng. Ngô phụ hai cái huynh trưởng không yên tâm hắn, chỉ để lại muốn đi trong huyện xem tiệm lương ngô sông lớn, làm những người khác đưa bọn họ đi phù thành. Ngô phụ hai cái huynh trưởng mấy năm nay đi theo hắn cũng là kiếm lời không ít bạc, hai nhà người đều là thêm vào xe bò. Hơn nữa ngô gia chính mình vốn dĩ xe bò, lần này chính là tam chiếc xe bò cùng đi phù thành. Cũng là vì có tam chiếc xe bò, ngô gia người đều có thể ngồi xe bò đi phù thành, không cần chính mình đi tới lên đường. Nhìn xe bò thượng còn có không ít không gian, ngô bảo tú nháo muốn đào một viên cây đào cùng một viên cây nho mang đi phù thành loài. Vẫn là ngô phụ khuyên nàng hiện tại thời tiết quá nhiệt cây ăn quả đào ra vận đến phù thành nên bị phơi thành củi lửa, làm nàng chờ đến sang năm mùa xuân lại trở về đào. Không có được đến cây đào cùng cây nho ngô bảo tú đôi tay ôm chính mình tay nải trong bao quần áo mặt trang chính là nàng mấy năm nay tồn hạ vốn riêng, 100 lượng hoàng kim cùng 12 lượng bạc. Nàng ôm chính mình không có thể đưa ra đi cự khoản, nhìn trong tầm mắt càng ngày càng xa ra, không nhịn xuống khóc giống lên tiếng. Nữ Nhi tâm tư ngô tề thị nhiều ít cũng là đoán được một ít nàng có nghĩ thầm muốn khuyên nữ Nhi đã thấy ra một ít nhưng là lại ngại với còn có mấy cái cháu trai tại bên người, chỉ có thể nuốt xuống trong miệng lời nói, duỗi tay nhẹ nhàng mà chụp nữ Nhi vài cái. Duyên tới khi quý trọng, duyên thẫn khi buông. Đạo lý này, ngô bảo tú khả năng còn phải tốn chút thời gian mới có thể nghĩ đến minh bạch. Phiên ngoại 3, Đồng Thừa Trạch Một chín mươi sáu bảy năm tháng sáu, đồng thừa trạch xúc ở xe lửa thùng xe góc tại đây tiết trong xe cùng hắn giống nhau người chen đầy chỉnh tiết thùng xe. Bọn họ là xuống nông thôn đi lao động cũng cải tạo. Lại nói tiếp cũng là buồn cười, đứng ở đồng thừa trạch bọn họ trước mặt nói khắc nghiệt nói chính là bốn cái người trẻ tuổi, đây là cái người trẻ tuổi là cách vỉ hội an bài lại đây nhìn bọn hắn chằm chằm. Đồng thừa trạch năm trước mới qua 40 tuổi năm sinh nhật, hắn vì quốc gia chiến tranh rồi cả đời. Hắn cùng các chiến hữu ra trận giết qua quỷ tử, đánh quá nội chiến, chi viện qua Triều Tiên, lại ở cái này tuổi bị cách quỷ hội đánh ngã. Kỳ thật năm trước bắt đầu, quốc nội cách mạng nhiệt triều liền bắt đầu. Đồng thừa trạch nhớ rõ Vân Sơ nói qua nói, này vài thập niên vẫn luôn làm người nhà tiểu tâm hành sự, không bóc lột bần nông, ngày thường nhất định phải nhiều làm tốt sự. Chống lại nhật khấu kia mấy năm, đồng thừa trạch người nhà cấp các chiến sĩ chi viện rất nhiều vật tư cùng tiền tài, bình an tránh thoát cả nước đấu địa chủ kia một hồi hảo kiếp. Nhưng mà đồng thừa trạch không nghĩ tới chính là, hắn bị hạ phóng lý do không phải bởi vì trong nhà nhà tư bản, mà là bởi vì hắn bán nước. Không sai, chính là bán nước. Bởi vì một phong đồng thừa trạch chính mình cũng chưa gặp qua, từ M Quốc gửi tới thư tín tổ chức thượng liền định rồi hắn bán nước tội. Hôm nay kết quả này đồng thừa trạch mấy ngày phía trước cũng đã đã biết. Bởi vì hắn lão cấp trên tạ anh tháng trước bị hạch tội, tội danh chính là bán nước. Tạ anh mấy năm nay nhiều lần lập công lớn, chức vị đã từ đoàn trưởng biến thành sư trưởng, nhưng mà liền tính là như vậy, hắn cũng không có tránh thoát đối thủ tính kế, bị mặt trên kia vài vị mánh khóe thông thiên người an một cái tội danh, ném tới đánh trong nhà lao đi. Tạ anh là đồng thừa trạch chỗ dựa, tạ anh vừa vào ngục, hắn liền biết chính mình kết cục sẽ không hào. Bất quá bởi vì Vân Sơ nhắc nhở, đồng thừa trạch cùng những người khác so sánh với muốn bình tĩnh một ít. Nhận thấy được hướng gió không đối lúc sau. Hắn liền bay nhanh đăng báo cùng người nhà thoát ly quan hệ chuyện này phát sinh qua sau chân chính chịu hắn ảnh hưởng chỉ có hắn đại nhi tử đồng chính quốc. Đồng chính quốc từ nhỏ liền kính nể phụ thân tuổi vừa đến liền tham quân ở những người khác xem ra hắn chính là tạ anh nhất phái người. Đồng thừa trạch hạ phóng phía trước đồng chính quốc sư phạt quyết định cũng đã xuống dưới đi biên cương khai hoang cải tạo. Kết quả này vừa ra. Đồng thừa trạch liền an tâm rồi không ít biên cương khai hoang tuy rằng vất vả, nhưng là nơi đó rời xa chính trị đấu tranh vòng, đồng chính quốc đi nơi đó, sẽ không đã chịu quá lớn hãm hại. An bài hảo người nhà lúc sau, đồng thừa trạch xử phạt kết quả cũng xuống dưới, hắn biết chính mình trốn bất quá này một kiếp cho nên khoảng thời gian trước vẫn luôn ở bên ngoài đi lại cũng giống như trước các chiến hữu thảo không ít nhân tình. Ở hắn đi lại dưới, hắn hạ phóng địa phương cũng định ra ở ngày xưa chiến hữu dưới sự trợ giúp đồng thừa trạch có thể đi thiên bảo trại nơi vương gia mương cải tạo lao động. Mấy năm nay đồng thừa trạch vẫn luôn nhớ rõ vân sơ, luôn muốn có thể xoay chuyển trời đất bảo trại nhìn một cái, bất quá mấy năm nay hắn vẫn luôn ở cả nước các nơi bôn ba, vẫn luôn không có tìm được cơ hội đi ôn lại trốn cũ. Lần này đi vương gia mương cải tạo cũng là hắn trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà cải tạo lao động nhật từ thật sự là không hào quá cùng đồng thừa chạy cùng nhau hạ phóng đến thiên bảo chạy còn có mặt khác ba người. Một cái tàu truyền không biết nhiều ít đại lão trung y, một cái thủ đô đại học hiểu tiếng Anh tuổi trẻ lão sư, một cái là cái gọi là nhà tư bản. Bọn họ này bốn người là xuống nông thôn tới cải tạo đãi ngộ tự nhiên so không được những cái đó thanh niên trí thức bọn họ chỉ có thể cùng đại đội thưởng tam đầu hoàng như bọn đầu cơ cùng nhau ngủ ở chuồng bò. Đồng thừa trạch lại đây khi mang quần áo chăn cũng đã bị người đoạt đi rồi. Bọn họ ở tại chuồng bò, bọc bụng chính là biến thành màu đen cám mì cháo, sưởi ấm chính là nghiêu trong giới cỏ khô, mỗi ngày làm chính là nhất sơ mệt nhất sống. Như vậy sinh hoạt thật sự là đem đồng thừa trạch lan lộn đến quá sức. Bởi vì hắn ra cảnh giàu có từ từ trong bụng mẹ rơi xuống đất liền không có ăn qua loại này khổ trước kia đánh giặc thời điểm tuy rằng nhật từ cũng khổ đi nhưng là hắn trong lòng biết chính mình là vì tổ quốc ở xua đuổi kẻ xâm lược liền tính là vất vả một chút trong lòng cũng là có buôn đầu chiến tranh kháng nhật kết thúc qua sau ở lão lãnh đạo tạ anh đề bạt dưới đồng thừa trạch chức vị cũng là lên tới đoàn trưởng khi đó hắn ở nhà có cách mạng chiến hữu phát triển trở thành bạn lữ thê tử chiếu cố ở bên ngoài có cảnh vệ viên chiếu cố liền càng không ăn đến khổ ở vương gia mương mấy ngày nay đồng thừa trạch thật là đem nhân thế ấm lạnh đều nếm một cái biến biết hắn trước kia đánh nhật bản quỳ từ chính là ở thiên bảo trại đại quá vương gia mương thế hệ trước người đối thái độ của hắn đều phải tốt một chút ngẫu nhiên còn có người sẽ từ trong miệng tiết kiệm được hai ngụm ăn thực ở cõng người thời điểm trộm nhét vào trong tay hắn bất quá hiện tại cả nước đều ở văn hóa cách mạng nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi không thể nghi ngờ là nhất triệu cổ động vương gia mương người trẻ tuổi đối đồng thừa trạch bọn họ không có gì cảm tình bình thường ăn cơm chiều nhất vui làm sự tình chính là đem đồng thừa trạch bọn họ phần từ kéo đến đội thượng trên đài cao Nhổ nước miếng, ném cục đá là thường có sự tình, nếu là gặp được quảng bá bá các nơi hắc mũ loại ác hành nhật tử, một đốn tay đấm chân đá liền càng là không thiếu được. Thân thể nhất văn nhược vị kia hiểu tiếng Anh lão sư bị kéo đi hai lần, cả người giống như là bị tiết tinh khí thần giống nhau héo đi xuống. Đại gia hiện tại đều còn không thế nào quen thuộc đồng thừa chạy cũng không hảo đi khuyên hắn. Chính hắn nhưng thật ra nhớ rõ Vân Sơ nói qua, trận này cách mạng 10 năm lúc sau liền sẽ kết thúc chỉ cần ngao, hắn môn tóm lại là từ từ đến chích mũ. Nói như vậy đồng thừa trạch cùng tạ anh nói qua, đồng thừa trạch mật mã tạ anh là số ít cảm kích người chi nhất cho nên đối với hắn nói cái này lời nói hắn là tin tưởng. Chỉ là không biết tạ anh có thể bởi vì đồng thừa trạch trong miệng này một câu có thể sửa lại án xử sai nhiều ngao thượng bao lâu thời gian. Tạ anh cùng đồng thừa trạch không giống nhau. Hắn so đồng thừa trạch lớn mười mấy tuổi, năm nay đã năm mươi mấy rồi, mắt thấy sắp về hưu tuổi tác lại vào ngục giam, nơi đó điều kiện khẳng định so cải tạo lao động vất vả. Đồng thừa trạch thường xuyên lo lắng lão lãnh đạo tạ anh lớn như vậy tuổi tác ở trong tù nhịn không được bao lâu. Hiện giờ chỉ có thể chờ đợi tạ anh có thể nhiều ngao thượng một đoạn thời gian, nếu có thể đủ ngay đón sửa lại án sử sai nói, hắn cũng không đến mức quất ức oan chết ở trong ngục giam. Hôm nay buổi tối kết thúc một ngày vất vả công tác lúc sau, đồng thừa chạy ở chuồng bò người khác đều ngủ lúc sau, theo thường lệ trộm đạo rời đi chuồng bò. Hắn biết chuồng bò lão trung y là giả bộ ngủ, biết hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ trộm rời đi chuồng bò. Đồng thừa chạy đối này cũng không để ở trong lòng, bọn họ đều là thiên nhai lưu lạc người, hắn biết lão trung y đối hắn không có ác ý bằng không đã sớm ở hắn ngày đầu tiên chuồng êm ra tới thời điểm liền cử báo hắn đi. Đồng thừa trạch không có đèn pin, cũng không dám đánh lửa đem, chỉ có thể liền không thế nào sáng ngời ánh trăng, tránh đi một đám vũng nước chậm rãi bò lên trên thiên bào trại. Thiên bào trong trại những cái đó phòng ở đã sớm đã phân cho vương gia mương thôn dân, cho nên đồng thừa trạch sờ lên thiên bào trại thời điểm là một chút động tĩnh đều không có phát ra tới đến vương gia mương đệ nhất vãn đồng thừa trạch liền thượng hôm khác bào chạy, bất quá tiểu thành môn vẫn là hắn ký ức tiểu thành môn chỉ là trên cửa đại cửa gỗ bị trong trại người dỡ xuống tới phách đương cùi đốt, cho nên hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tiểu thành môn nơi đó không có lập chính mình thuộc về kia phiến cửa gỗ đối này đồng thừa trạch là có chuẩn bị tâm lý rốt cuộc cửa gỗ tồn tại như vậy thần kỳ. Vân Sơ cũng đã sớm nói qua cửa gỗ xuất hiện địa phương là tùy cơ, hai mươi mấy năm nó ở thiên bảo trại xuất hiện quá, hai mươi mấy năm lúc sau hiện tại nó tái xuất hiện ở thiên bảo trại khả năng tính là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà đồng thừa trạch chính là không nghĩ từ bỏ từ hắn đi vào vương gia mương, mà kệ hắn ban ngày lao động có bao nhiêu vất vả cho dù là mới bị thôn dân ẩu đà quá, hắn đều mỗi ngày buổi tối kiên trì muốn bỏ dậy hướng thiên bảo trại đi một chuyến mới có thể trở về an tâm ngủ hạ. Đồng thừa Trạch cũng biết, muốn lại nhìn đến cửa gỗ chỉ là hắn trong lòng không thực tế chờ đợi. Bất quá hắn hiện tại gặp nạn, truy tìm cửa gỗ phảng phất đã thành chống đỡ hắn sống sót hy vọng, nếu là không có điểm này hy vọng, hắn sợ chính mình sẽ giống chuồng bò cái kia lão sư giống nhau, cả người chỉ còn lại có một trương túi da sống tạm hậu thế. Hôm nay Đồng Thừa Trạch cũng là làm tốt kỳ vọng thất bại chuẩn bị, nhưng mà đương hắn bỏ xong cuối cùng nhất giai thềm đã thời điểm, thế nhưng ở tiểu thành môn nơi đó thấy được đó là ở hắn trong trí nhớ thời gian lâu di tân cửa gỗ. Đồng Thừa Trạch quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hắn vươn đôi tay thật mạnh xoa nhẹ vài cái hai mắt của mình, lúc sau lấy hết can đảm lại mở to mắt. Kia phiến cửa gỗ vẫn là liền như vậy đứng ở nơi đó, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau. Đồng thừa chạy rũi tay hung hăng khắp một phen chính mình cánh tay, cảm nhận được cánh tay truyền đến kia một trận cảm giác đau đớn, hắn mới dám tin tưởng này hết thảy đều là chân thật cửa gỗ thật sự một lần nữa xuất hiện cũng không phải hắn phán đoán. Đồng thừa chạy nhất thời kích động dưới cũng không rành lo phát không phát ra âm thanh nghiêng ngả lảo đảo thẳng đến cửa gỗ, xác định trước mắt cửa gỗ là thật sự đứng ở trên mặt đất lúc sau, hắn một tia do dự đều không có trực tiếp rũi tay đẩy ra cửa gỗ đi vào. Nhưng mà vào cửa gỗ lúc sau, Đồng Thừa Trạch nhìn cửa gỗ bên này hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm toàn bộ lập tức thất thần. Vân Sơ siêu thị Đồng Thừa Trạch trong lòng nhớ rõ, thập phần rõ ràng, ở hắn trong trí nhớ tiến vào cửa gỗ lúc sau, tay trái là quầy thu ngân, tay phải là từng loạt từng loạt kệ để hàng. Đồng Thừa Trạch khẳng định cửa gỗ bên này bộ dáng chính mình tuyệt đối không có nhớ lầm, cho nên nhìn trước mặt này so trong trí nhớ rộng lớn, sáng ngời không ít siêu thị, hắn trong lòng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Vân Sơ cùng chạm Vân Tiêu xuất hiện đánh mất Đồng Thừa Trạch nghi hoặc nhìn lần này lại đây khách nhân thế nhưng là lão người quen, Vân Sơ có chút không thể tin được hai mắt của mình. Nhìn so trong trí nhớ thành thục không ít hai người, Đồng Thừa Trạch khó nén trong lòng kích động ba bước cũng làm hai bước chạy đến Vân Sơ trước mặt kích động hô, Vân, Vân Tiểu Thư chạm đại ca. Nghe được Đồng Thừa Trạch tiếp đón, Vân Sơ cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng lôi kéo chạm Vân Tiêu tay trở lại tiểu đồng đồng chí. Người quen gặp mặt tự nhiên là không thể thiếu ôn chuyện. Thông qua đồng thừa trạch nói, Vân Sơ cùng trạm Vân Tiêu cũng đối hắn lập tức tình cảnh có bước đầu hiểu biết. Vân Sơ cùng trạm Vân Tiêu năm nay cũng đã là hơn 40 tuổi người tuổi lớn lúc sau, bọn họ đã sửa lại buổi tối ăn bữa ăn khuya cái này thói quen. Nếu không phải bởi vì cửa gỗ vẫn luôn không có biến mất luôn là lâu lâu liền phải xuất hiện một lần, vì thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, Vân Sơ cùng trạm Vân Tiêu là tuyệt đối sẽ không thức đêm bất quá vân sơ nghĩ đồng thừa Trạch từ dưới buông ra thủy liền vẫn luôn không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm vẫn là điểm không ít cơm hộp cho hắn bữa ăn ngon đồng thừa Trạch ăn lâu như vậy cám mì cháo vân sơ cũng không điểm quá dầu mỡ đồ ăn chỉ điểm nướng bi bi thiêu cùng hai đại phân tôm bóc phỏ cháo vân sơ duỗi tay giúp đồng thừa Trạch mở ra cơm hộp hộp cái nắp người trong khoảng thời gian này bị thương thân mình đến hảo hảo dưỡng dưỡng lập tức liền ăn quá dầu mỡ đồ ăn dạ dày chịu không nổi ăn trước điểm tôm bóc phỏ cháo điền điền bụng Đồng thừa trạch cúi đầu uống cháo thời điểm, chạm vân tiêu từ bên cạnh đẩy hai cái ghế dựa lại đây, vân sơ ngồi xuống lúc sau hắn mới ở bên người nàng ghế trên ngồi xuống. Nhìn bọn họ hai người cái dạng này, đồng thừa trạch liền biết bọn họ cảm tình thực hào. Đồng thừa trạch thiệt tình thấy hai người cao hứng, hắn một bên uống cháo một bên cảm thán đến, này siêu thị thật là thay đổi không ý ta. Vân sơ nghe vậy vừa lúc theo hắn nói đi xuống liêu. Này hơn 20 năm nàng cùng chạm vân tiêu cũng không có viết bọn họ mua bên cạnh đất nền nhà, đem trước kia tiểu lâu đầy một lần nữa kiến một tòa dương lâu. Hai tầng tiểu dương lâu, lầu một là siêu thị cùng nhà kho, lầu hai là bọn họ người một nhà cư trú địa phương, mặt sau vây quanh một mẫu nhiều mà đại viện tử. Cái này sân thỏa mãn vân sơ gieo trồng nhu cầu, nàng hiện tại liền ái ngâm mình ở mặt sau trong viện, loại điểm hoa cùng đồ ăn. Lầu một siêu thị xây dựng thêm qua sau, liền biến thành hiện tại cái dạng này, hiện giờ siêu thị bán thương phẩm phẩm loại càng thêm phong phú, ăn uống, xuyên dùng đều có, đã từ phía trước kia một nhà tiểu siêu thị biến thành một nhà thương siêu. Nghe Vân Sơ nói nàng cùng chạm Vân Tiêu có hai đứa nhỏ lúc sau, đồng thừa chạy có chút cuộn bách sờ sờ chính mình túi áo. Theo lý thuyết hắn làm trưởng bối, lại nhiều lần chịu vân sơ trợ giúp nói như thế nào đều nên cấp hai cái tiểu bối chuẩn bị lễ gặp mặt chính là hắn hiện tại tình cảnh nghèo túng, trong túi chỉ có buổi tối ăn dư lại nửa cái hắc mặt bánh trái, một chút lấy đến ra tay lễ vật đều không có. Vân sơ liếc mắt một cái liền nhìn ra đồng thừa chạy quẩn bách nàng vội vàng nói tiếp hiện tại hai cái Tiểu hài Tử đều không có ở nhà Tiểu Nữ Nhi mới thi đại học xong hồi cổ Đại Bồi nàng nãi nãi đi Đại Nhi từ đó chính là một cái không có định tính liền ái mãn thế giới chạy loạn xuất ngoại du lịch đi còn không có trở về đâu Hải từ trưởng Thành liền không yêu ở nhà ngốc Vân sơ cùng Trạm Vân Tiêu cũng không muốn đem Hải từ câu tại bên người cũng liền theo bọn họ cao hứng người đến trung niên Vân sơ cùng Trạm Vân Tiêu tính tình cũng lắng động lại xuống dưới. Hiện tại bọn họ đại đa số thời gian đều ở đợi cảm thấy nị liền về kinh đô đãi một đoạn thời gian, nhật từ quá đến đảo cũng thích ý. Nhìn vân sơ cùng chạm vân tiêu nhẹ nhàng bộ dáng đồng thừa trạch không khỏi tâm sinh hâm mộ như vậy an ủi sinh hoạt làm sao không phải hắn nói kỳ vọng đâu. Phiên ngoại ba, đồng thừa trạch đồng thừa trạch ở vân sơ cùng chạm vân tiêu hai người trước mặt là thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Hắn ba lần tới siêu thị đều là lại thất vọng bất quá tình huống. Hai mươi mấy năm trước Vân Sơ không ràng buộc cho hắn cung cấp như vậy nhiều dược phẩm cùng lương thực. Lúc ấy hắn vội vã đi theo đại bộ đội rời đi trận địa chưa kịp hồi báo hắn. Lúc sau chiến tranh kết thúc hắn chức vị càng lên càng cao khi cũng không có cơ hội xoay chuyển trời đất bảo chạy nhìn một cái. Nhưng thật ra hiện tại nghèo túng bị hạ phóng cạch tạo khi lại có cơ hội nhìn thấy cửa gỗ đi vào siêu thị. Muốn nói lên đồng thừa chạy trong nhà truyền thừa xuống dưới nhiều năm như vậy hắn tích góp cũng là có không ít thứ tốt. Này đó thư tốt có một bộ phận bị cách hủy hội sao đi rồi, dư lại một bộ phận bị hắn giao một ít cấp thê tử bàng thân. Tuy rằng hình thức bức bách dưới, hắn bất đắc dĩ đăng báo cùng thê tử, nhi nữ thoát ly quan hệ, nhưng là hắn hiện tại hạ phóng thê tử một người ngốc một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ, bởi vì hắn thành phần duyên cớ nhật tử khẳng định là không hảo quá. Đồng thừa trải cấp thê tử để lại một bút tài sản, nàng tiểu tâm chi tiêu nói, hẳn là có thể dùng tới 10 năm sau. Hiện tại quốc nội hoàn cảnh không tốt cũng không có gì điều kiện làm quốc dân nhóm bốn phía hưởng lạc ăn no mặc ấm cũng đã cũng đủ làm đại bộ phận người thỏa mãn. Dư lại một bộ phận tài sản đồng thừa trạch trộm ẩn giấu xuống dưới tới vương gia mương phía trước, hắn biết chính mình trên người lưu không dưới cái gì thứ tốt. Bởi vì bọn họ thành phần vấn đề, trong tay liền tính là có điểm thứ tốt đều sẽ bị những người khác cướp đoạt sạch sẽ. Hơn nữa những người này hành vi nói ra đi, vẫn là sẽ bị những người khác ca tụng bởi vì bọn họ đây là ở giáo dục quốc gia giai cấp địch nhân. Ăn Vân Sơ điểm đồ ăn, đồng thừa chạch bắt đầu ở trong lòng tính toán lên. Hắn hiện tại hạ phóng ở Vương Gia Mương, trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là hồi không được thủ đô, nói cách khác hắn còn có thể trộm mang tốt hơn đồ vật trở về, đưa cho Vân Sơ làm báo đáp. Vân Sơ đối này cũng không để ý. Hiện giờ tiền tài đối nàng tới nói thật là nhất không đáng nhắc tới đồ vật. Mấy năm trước nàng siêu thị tới một cái thời gian tuyến tương đương với 17, 18 thế kỷ thời trung cổ khách nhân. Hắn ở chính mình thế giới là một cái thập phần giàu có lĩnh chủ, lãnh địa có một tòa mỏ vàng cái loại này. Lúc ấy hắn ăn vân sơ điểm cơm hộp lúc sau, nháy mắt đã bị này đó Mỹ thực bắt làm tù binh, liên thanh oán giận cùng này đó Mỹ vị đồ ăn so sánh với, hắn ngày thường ăn vài thứ kia quả thực liền không thể xưng là đồ ăn. Dựa vào vị này không kém tiền lĩnh chủ khách nhân, Vân Sơ dùng một cái sáu bình phương nút không gian cùng nhét đầy nút không gian đồ ăn cùng một ít mặt khác vật tư đổi về suốt 10 bình phương nút không gian mỏ vàng khoáng thạch đôi lên đến có một tòa tiểu sơn như vậy cao. Nhi tử, nữ nhi lần lượt sinh ra lúc sau, Vân Sơ phong cách hành xử cũng không có phía trước như vậy Phật. Nàng lục tục bán đi Agora cấp 2 viên đá quý nguyên thạch cấp nhi tử cùng nữ nhi một người mua mấy chỗ bất động sản cùng cửa hàng, xem như cho bọn hắn thượng một cái bảo hiểm. Chỉ là ơ gura cấp những cái đó đã quy bán đi đổi tiền tài vân sơ nhất thời cũng xài không hết cho nên nàng sau so lại đổi về tới kia một nút không gian mỏ vàng thạch vẫn luôn không có tìm được cơ hội ra tay, mười mấy năm đi qua kia một nút không gian mỏ vàng thạch đều còn không có dùng hết một phần trăm. Vân sơ ôn nhu khuyên đồng thừa trạch không cần băn khoăn nhiều như vậy, bọn họ có cơ hội gặp lại cũng là một loại khó được duyên phận, lúc này đề tiền chính là gây mất hứng lão bằng hữu hiện tại nhật từ quá thành như vậy vân sơ cùng chạm vân tiêu tự nhiên là muốn hỗ trợ phía trước chạm vân tiêu không hiểu vì cái gì vân sơ đối đồng thừa trạch như vậy tha thiết hiện giờ hắn ở hiện đại sinh sống lâu như vậy đối nàng ý tưởng đã thập phần rõ ràng nhìn đồng thừa trạch hiện tại bộ dáng hắn cũng cảm thấy lòng có xúc động đồng thừa trạch hiện giờ bị nhốt ở vương gia mương bởi vì thân phận của hắn vấn đề mỗi ngày ra bắt đầu làm việc mặt khác thời gian đều đến ngốc tại chuồng bò là không thể ở bên ngoài lắc lư Nhằm vào đồng thừa trạch tình huống, vân sơ thực mau liền tưởng hảo nên như thế nào trợ giúp. Hắn hiện tại nhất thiếu đồ vật không hề nghi ngờ là no bụng lương thực. Trừ bỏ lương thực bên ngoài các loại dược phẩm cũng là hắn sở yêu cầu. Vương gia mương vốn dĩ liền hẻo lánh, đồng thừa trạch hiện tại mỗi ngày đều phải làm như vậy nhiều mệt sống dơ sống, chưa chừng khi nào liền mệt suy sụp. Cho nên thuốc trị cảm thuốc giảm đau các loại thuốc trị thương là thập phần cần thiết cho hắn chuẩn bị một ít. Suy xét đến đồng thừa trạch tình huống, dùng một lần lấy quá nhiều vật tư cho hắn khẳng định là không bảo hiểm, hôm nay buổi tối nàng cho hắn đồ ăn mang về, ngày mai hắn phải bị những cái đó dân chúng kéo đi lại một hồi. Vân Sơ cùng Chạm Vân Thiêu liếc nhau, hai người đều đương hai mươi mấy năm phu thê, hắn tự nhiên minh bạch thê tử trong ánh mắt là có ý tứ gì. Chạm Vân Thiêu gật gật đầu, lên lầu cầm một quả nút không gian xuống dưới. Phía trước cái kia nhỏ nhất nút không gian đã bị vân sơ trao đổi cấp thời trung cổ vị kia lĩnh chủ cho nên bọn họ trong tay chỉ còn lại có 5 cái nút không gian. Trừ bỏ vân sơ kia cái bên ngoài, dư lại 4 cái đều là 10 bình phương đại dung lượng nút không gian. Chạm vân tiêu cùng hai đứa nhỏ một người một quả, dư lại nhiều ra tới này một quả đã bị vân sơ lấy tới trang dư thừa lương thực. Này cái nút không gian tác dụng rất lớn ít nhất cấp vân sơ tiết kiệm được rất nhiều thuê kho hàng tiền. Hiện tại Vân Sơ đem này cái nút không gian lấy ra tới chính là muốn cấp đồng thừa trạch. Bất quá cái này nút không gian trang đại bộ phận đồ vật đều là gạo cùng bạch diện, suy xét đến đồng thừa trạch tình huống hiện tại cũng không thích hợp khai hỏa nấu cơm, Vân Sơ có phí điểm thời gian đem nút không gian lương thực đều đằng ra tới, một lần nữa hướng bên trong trang chút bánh quy, đồ hộp cùng nàng vừa rồi một lần nữa điểm một đống lớn cơm hộp, gạo và mì như vậy muốn lần thứ hai ra công nguyên vật liệu nàng cũng trang một ít. Bất quá nàng trang này đó gạo và mì cũng không phải muốn cho đồng thừa chạch chính mình khai hỏa nấu cơm, mà là suy xét đến ở cái kia niên đại, gạo và mì loại này vật tư cũng coi như là có thể cùng tiền giấy giống nhau lưu thông đồng tiền mạnh. Mặc kệ đồng thừa chạch có thể hay không đủ dùng được với, dù sao nàng trước cho hắn chuẩn bị, lo trước khỏi họa sao. Thấy vân sơ vừa ra tay chính là như vậy chân quý bảo bối, đồng thừa chạch vội vàng xua tay nói chính mình không thể muốn. Có thể chứa nhiều như vậy đồ vật nhẫn. Không cần tưởng đều biết là cỡ nào khó được chân bảo Đồng thừa chạy cảm thấy chính mình đã phiền toái Vân Sơ rất nhiều lần, nói cái gì đều không thể lại liếm mặt muốn nàng nút không gian. Trước kia cấp đồng thừa chạy một chút lương thực cùng dược phẩm hắn đều kiên trì phải dùng chính mình trên người duy nhất đáng giá đồng hồ gán nợ cho nên nghe thấy hắn nói không cần thời điểm, Vân Sơ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cao hứng. Nàng cao hứng tiểu đồng đồng chí vẫn là tiểu đồng đồng chí cũng không có bị hiện tại này tàn khốc hiện thực tiêu hao rất chính mình cốt khí. Không có việc gì, ngươi chưa cầm dùng, đợi chút ta cho ngươi đi đem cửa gỗ vị trí dịch một dịch, về sau cửa gỗ xuất hiện chỉ cần bên ta liền, ta liền giúp ngươi dịch một chút, chờ ngươi tình cảnh tốt một chút lúc sau, ngươi lại đem nút không gian trả lại cho ta là được. Vân Sơ nói như vậy đều chỉ là vì làm đồng thừa trái có thể không có gì gánh nặng đem nút không gian cùng bên trong đồ vật nhận lấy, đối với còn nút không gian chuyện như vậy kỳ thật nàng trong lòng là không ôm cái gì hy vọng. Nút không gian vật tư cùng dược phẩm sát thật là đồng thừa trạch sở yêu cầu, nghe Vân Sơ nói như vậy lúc sau, hắn tinh tế nghĩ đến cũng cảm thấy được không, lập tức lòng mang cảm kích tiếp nhận nút không gian. Đem nút không gian giao cho đồng thừa trạch lúc sau, chạm Vân Tiêu ở một bên nhắc nhở đến, này nút không gian ngươi tốt nhất vẫn là tưởng cấp biện pháp che lấp một chút, đừng làm người khác đã biết. Nghe trưởng phu nói như vậy. Vân Sơ cũng nhớ tới này cha y theo đồng thừa trạch tình cảnh hiện tại, xác thật là không thích hợp ở trên ngón tay mang nhẫn quá gây chú ý. Nàng có chút tiếc nuối nói, nếu là ngày nào đó yêu bên kia cửa gỗ cũng một lần nữa xuất hiện thì tốt rồi, nói vậy chúng ta còn có thể tìm hắn nhiều đổi mấy cái hoàng cù dùng cái loại này có thể giấu ở làn da phía dưới nút không gian. Này hai mươi mấy năm, Vân Sơ lục tục tiếp đãi không dưới trăm vị khách nhân. Này đó khách nhân, vận khí thiếu chút nữa cũng chỉ có thể ở vân sơ siêu thị xuất hiện một lần, vận khí tốt 7-8 thứ, bất quá này tại đây 100 nhiều vị khách nhân cô đơn chỉ có đồng thừa trạch này một cái, có thể ở khi cách hai mươi mấy năm lúc sau một lần nữa gặp được cửa gỗ. Hơn nữa hắn bên kia cửa gỗ vẫn là lạ ở lần đầu tiên hắn nhìn thấy cửa gỗ địa phương, cũng không biết là này hai mươi mấy năm hắn bên kia cửa gỗ vẫn luôn không có đổi quá địa phương, vẫn là cơ duyên xảo hợp dưới mới một lần nữa ở thiên bảo trại tiểu thành môn nơi đó một lần nữa xuất hiện. Đồng thừa trạch hỏi vân sơ muốn kim chỉ chân tay vụng về ở quần áo của mình bên trong phùng một cái ám túi lúc sau cẩn thận dùng sợi bông buộc khởi nút không gian cẩn thận bỏ vào trong túi. Thấy đồng thừa trạch động tác thuần thục liền phùng hào một cái ám đâu, vân sơ vẻ mặt ngạc nhiên cảm thán đến, không nghĩ tới tiểu đồng đồng chí ngươi còn sẽ việc may vá. Đồng thừa trạch vốn dĩ không yên tâm đang sờ phóng không gian nuốt ám đâu tới, nghe xong vân sơ cái này lời nói vội vàng buông chính mình tay, không thế nào không biết xấu hổ giải thích đến. Trước kia ở trên chiến trường phùng quân trang luyện ra, nhiều năm như vậy không phùng, kỹ thuật đều lui bước, cũng may này ám đâu phùng ở bên trong quần áo, những người khác nhìn không tới tóm lại không tính quá mất mặt. Năm giờ rưỡi thời điểm Vân Sơ cùng Trạm Vân Tiêu đi theo đồng thừa chạy cùng đi thiên bào chạy Trạm Vân Tiêu cùng Vân Sơ không giống nhau, cửa gỗ biến mất thời điểm nàng có thể hồi hiện đại, hắn lại chỉ có thể về Kinh Đô. Bất quá Trạm Vân Tiêu nghĩ nữ nhi Vân Cảnh đã ở Kinh Đô ngây người một tháng, hắn trở về nhìn xem tình huống của nàng cũng hảo, nói không chừng lần sau cửa gỗ xuất hiện thời điểm hắn còn có thể thuận tiện đem nàng mang về hiện đại tới. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, Vân Sơ cùng trạm Vân Tiêu nhi từ trạm Nguyên Thần cùng Vân Cảnh đều có thể tùy ý lui tới cửa gỗ sở liên tiếp hai cái thế giới, đều không cần dựa chuông gió trợ giúp. Vì thế trạm Vân Tiêu trong lòng nhưng không thiếu nói thầm, này cửa gỗ thế nhưng cũng là xem đồ ăn hạ đĩa chủ, một nhà bốn người người, rất giống hắn một người là người ngoài giống nhau, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận không cho trong tay chuông gió rớt rất lúc sau liền tìm không đến về nhà lộ. Mà trong nhà kia hai tiểu hài tử, liền hoàn toàn không có cái này băn khoăn, làm vân sơ hài tử, bọn họ sinh ra phải cửa gỗ thiên vị, chưa bao giờ dùng lo lắng trở về kinh đô sẽ tìm không thấy lộ trở về. Đặc biệt là chạm nguyên thần, ỉ vào chính mình trong tay có bọn họ cấp nút không gian, độn một đống lớn ăn dùng, từ việc học sau khi chấm dứt cả ngày không phải hoàn du thế giới chính là đi mặt khác có ý tư thế giới chơi, dù sao hắn nút không gian độn một đống lớn ăn ngon, đi đến nơi nào đều không cần vì đồ ăn không hợp ăn uống mà phát sầu. 6 giờ đồng hồ vừa đến, Vân Sơ cùng Trạm Vân Tiêu liền ở Đồng Thừa Trạch trước mặt biến mất. Đồng Thừa Trạch nhìn hai người biến mất địa phương, không biết nghĩ như thế nào khởi trước kia bọn họ ba cái đi xem đèn đường tình huống, khả năng lúc ấy bọn họ biến mất lúc sau, Vân Sơ trong lòng cảm thụ cùng hắn hiện tại cảm thụ không sai biệt lắm đi. Đồng Thừa Trạch đứng ở tại chỗ ra một hồi thần lúc sau, nhìn thiên đã mau sáng, cũng không rảnh lo miên man suy nghĩ, vội vàng lén lút trở hồi chuồng bò ngủ bù. Hắn tuổi tác lớn, trên người lại có vết thương cũ, cả đêm không ngủ được không thể được, hôm nay còn có một đống lớn việc nặng chờ hắn làm đâu, không ngủ trong chốc lát thân thể hắn nhưng chịu không nổi. Bất quá hiện tại hắn có rất nhiều đồ ăn, không hề giống phía trước giống nhau, làm rất nhiều nặng nề công tác lúc sau, còn muốn dựa uống bạch thủy giảm bớt dạ dày đói khát. Nằm ở thuộc về chính mình kia một mảnh làm cây kê thượng, đồng thừa trạch rơ ra bàn tay cái ở quần áo ám đâu thượng, lòng bàn tay cứng rắn nổi lên vật làm hắn cảm thấy thập phần an tâm. Có vân sơ cho hắn này một nút không gian vật tư, hơn nữa cửa gỗ xuất hiện thời điểm hắn có thể đi siêu thị cùng vân sơ, chạm vân tiêu hai người tâm sự, nói không chừng còn có thể tại siêu thị đụng tới các thế giới khác khách nhân, đồng thời chạy cảm thấy về sau kia dài dòng 10 năm sau, lập tức cũng không có hắn trong tưởng tượng gian nan. Hắn đến đánh lên tinh thần, chịu đựng một đoạn này gian khổ thời gian, chờ chịu đựng trận này cực khổ lúc sau, hắn nhất định phải đem nút không gian một lần nữa còn cấp vân sơ. Đồng thừa trạch trong đầu lung tung hiện lên rất nhiều ý niệm bất quá thân thể thượng mỏi mệt vẫn là cưỡng bách hắn thực mau liền tiến vào mộng thường. Lần này hắn trong mộng cảnh thượng không hề là phía trước những cái đó hắc ám áp lực cảnh thượng. Phiên ngoại 4, Quý Đình, Kim Thu 9 tháng, đầu thu làng trài, trọng phụ làm quân, ăn mặc tế vải bông chế thành quần áo, đứng ở một tàng lớn đậu phộng trong đất tình cảm mãnh liệt dâng chào cho đại gia ngồi động viên. Hôm nay là trong đất đậu phộng thu hoạch nhật từ ngắt lấy đầu phộng đối quý đình một nhà cùng trọng phụ hạt hạ sở hữu thứ dân có thập phần quan trọng ý nghĩa năm trước quý đình thông qua cửa gỗ ở vân sơ nơi đó được đến thiên đại kỳ ngộ thiết khí rượu ngon phơi chế muối biển biện pháp cùng với vài loại chân quý hạt giống thiết khí tự nhiên không cần phải nói trọng phụ đăng báo cấp di bách hầu lúc sau phá lệ được đến sử dụng thiết khí cho phép kia nồi sắt hiện tại trang cơ mỗi ngày đều ở dùng dùng tốt trình độ không biết ném ra trước kia dùng những cái đó đào nồi nhiều ít lần Rượu ngon ăn Tết thời điểm trọng phụ chịu đựng đau lòng khai một lọ, mời bá hoa cùng túc thân cùng nhau bình thường, kia tư vị tự nhiên là không cần nhiều lời, chỉ hai khổ xuống bụng là có thể làm người nháy mắt mơ hồ lên, trong lòng sung sướng mà cùng thần tiên giống nhau. Phơi muối biển biện Pháp liền càng thêm không cần nhiều làm lắm lời, năm trước một cái mùa đông, làng trải nam nữ già trẻ dựa vào nấu muối liền cấp nhà mình thêm vào không ít tân đồ vật. Trước kia đại gia là ăn không đến ăn, xuyên không đến xuyên, trời đông giá rét thời điểm đói chết, lạnh chết vài người đó là lại tầm thường bất quá sự tình. Từ đại gia có thể dựa nấu muối từ di bá hầu nơi đó đổi về lương thực cùng vài vóc lúc sau, đại gia sinh hoạt trình độ so với năm rồi đó là cải thiện rất nhiều. Hiện tại mặc kệ là thượng ấp trước kia mộc câu thôn vẫn là hạ ấp trước kia làng trài, mặc kệ là nam nữ lão ấu ít nhất đều là có hai thân tắm giữa quần áo xuyên. Ăn phương diện đại gia cũng bỏ được, bình thường người một nhà thức ăn phần lớn là mạch bánh, chỉ có số rất ít thời điểm sẽ ăn bột đậu hỗn hợp bánh bột ngô. Mùa hè thời điểm trọng phụ càng là dựa theo vân sơ nói biện pháp mang theo đại gia lại ở bờ biển dùng mỏng đá phiến đào hai cái phơi diêm trường. Thời tiết nóng bức thời điểm, một cái phơi diêm trường một tháng sản xuất muối biển, liền để được với năm trước mùa đông làng trài người toàn bộ mùa đông nấu ra muối biển. Dựa vào này đó muối biển, trên dưới ấp thứ dân qua hơn nửa năm dầu có sinh hoạt. Phía trước trọng phụ nói qua, phơi muối cũng không phải tương lai bọn họ chủ yếu kinh tế nơi phát ra, ở thượng ấp bên này gieo trồng đậu phộng bông cùng cây mía về sau cũng là bọn họ một cái nguồn thu nhập. Trọng phụ dựa vào phơi chế muối biển biện Pháp ở một câu thôn cùng làng trài có được tuyệt đối lời nói quyền. Hắn nói bông có thể chế thành quý nhân dùng vải bông, đậu phộng có thể ép xu, cây mía có thể chế đường, đại gia cũng không hoài nghi hắn lời nói chân thật tính. Vì này đó về sau có thể cho đại gia sinh tiền bảo bối, đầu xuân thời điểm trọng phụ giảm bớt nấu muối nhân thủ, rất tập thủ hạ thứ dân cày ruộng gieo giống. Hiện giờ cây mía đã trưởng đến một người như vậy cao, trọng phụ nói trong đất cây mía phải đợi bắt đầu mùa đông thời điểm mới có thể thu hoạch. Trong đất bông tuy rằng đã trên đỉnh đại đoàn đại đoàn quả bông già, nhưng là ly thu hoạch cũng còn có hơn nửa tháng. So sánh lên, nhất vãn loại đến trong đất đậu phộng thế nhưng mới là sớm nhất có thể thu hoạch ngày hôm qua trọng phụ tới đậu phộng mà đi rồi một chuyến, nhìn dưới mặt đất thượng sinh trường đậu phộng dây đằng ẩn ẩn có khô khốc dấu hiệu, dây đằng thượng phiến lá cũng đã phát hoàng biến. làm lúc sau hắn cẩn thận khom lưng xà một gốc cây đậu phộng ra tới, dây đằng hạ trụi đậu phộng đã trở nên no đủ cưng rắn đối trọng phụ phát ra chính mình đã có thể thu hoạch tín hiệu. trở về lúc sau trọng phụ liền triệu tập đại gia đơn giản thông chi một câu: hôm nay buổi sáng mọi người đều dừng trong tay sự tình chuẩn bị thu hoạch đậu phộng. Quý đình cũng là đứng ở đầu phộng trong đất một viên. Bất quá hiện tại nàng cùng phía trước nàng đã không giống nhau, làm quân nữ nhi, hiện tại thân phận của nàng so với người bình thường ra nữ hài tử muốn tôn quý một ít. Tuy rằng như vậy tôn quý ở trong thành những cái đó chân chính quý tộc nữ tử trước mặt không tính là cái gì, nhưng là bên người nàng đã đi theo một cái hầu hạ tiểu cô nương. Tiểu cô nương kêu A San, là một người nô lệ trọng phụ ở Tân Thành làm việc thời điểm hoa hai thất bố đem nàng mua trở về thám báo quý đình trọng phụ làm quân có chính mình mà ấp mua muối biển tiền lời hắn là muốn trừ nhị thành. Chế muối biện pháp là hắn giao cho đại gia, đối hắn hắn trừ thành hành vi, mọi người đều không có gì ý kiến cho nên hiện giờ quý gia không hề nghi ngờ là ấp nhất có quyền lực cũng nhất có của cá nhân gia trọng phụ vốn dĩ liền bởi vì hiến muối di bá hầu coi trọng hiện giờ trong đất đậu phộng mắt thấy liền phải thu hoạch chờ dầu phộng chế ra tới lúc sau, lại là hắn một kiện đại công lao đối với đậu phộng thứ này đại gia này hơn nửa năm không có thiếu nghe trọng phụ nhắc mãi bởi vì trọng phụ nhắc mãi đại gia đối đậu phộng cũng thập phần tò mò bất quá tò mò về tò mò ở hôm nay phía trước đại gia liền tính là tò mò cũng không có lá gan trộm xả trong đất đậu phộng không có người nguyện ý đi khiêu chiến trọng phụ quyền uy phía trước làng trài kia có người ỉ vào chính mình trong nhà người nhiều công nhiên cùng trọng phụ cái này quân làm trái lại. Lúc ấy mọi người đều nghĩ như thế nào cũng là ở một cái trong thôn ở hơn phân nửa đời giao tình, trọng phụ hẳn là có thể hay không đối kia người nhà quá khắc nghiệt. Kết quả vừa lúc lúc ấy trọng phụ vì đại gia đối hắn không đủ phục tùng mà phạm sầu, lập tức làm bá hoa cùng thúc thân vài người đem người trói đưa đến tân thành đi gặp Di Bá Hầu. Tuy rằng trọng phụ là quân, nhưng là tân trong thành sở hữu thứ dân đều là Di Bá Hầu sở quản hạt cho nên trọng phụ trực tiếp liền đi tìm Di Bá Hầu. Di bá hầu bàn tay vung lên, liền đem đi đầu nháo sự thôn dân phạt vì nô lệ, bọn họ người nhà tuy rằng không cần vì nô, nhưng là cũng giao nộp một tuyệt bút phạt tiền. Việc này lúc sau, làng trài cùng thượng mương thôn nhân tài thật thật hồi quá vị tới, hiện giờ trọng phụ đã thành bọn họ quân, đã không phải phía trước cái kia làng trài bình thường thôn dân. Vân Sơ cấp đậu phộng hạt giống tổng cộng loại 6 mẫu đất đậu phộng này đó đậu phộng bị trọng phụ loại một câu thôn nhất phì nhiêu lương trên mặt đất một mẫu đất sản xuất không sai biệt lắm có 700 cân tả hữu đại gia đem đậu phộng toàn bộ thu đi lên lúc sau vận đến bờ biển tẩy trắng chạy nhanh lúc sau dùng giỏ mây trang đôi ở quý đỉnh trước gia môn quý đỉnh gia phòng ở năm nay cũng sửa chữa lại ở vốn có bố cục thượng lại tu sửa hai kiện phòng ở hiện giờ nàng cùng trọng cùng một người ngủ một gian phòng không cần lại giống như phía trước giống nhau người một nhà tể ở một phòng này bốn nghìn tới cân đậu phộng trọng phụ đã ở trong lòng tính toán hảo. Đậu phộng là cái mới lạ đồ vật không thể thiếu muốn hướng di bá hầu nơi đó đưa một ít. Di bá hầu làm trọng phụ đại lãnh đạo hắn tự nhiên là muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ. Vì ở di bá hầu trong lòng lưu lại một tốt đẹp ấn tượng trọng phụ đem vân sơ cấp rượu đều đưa ra đi một lọ hiện giờ tự nhiên là sẽ không luyến tiếc như vậy một chút đậu phộng. Này đó đậu phộng đại bộ phận đều là muốn lưu lại ép du cho nên trọng phụ trái lo phải nghĩ lúc sau quyết định liền đưa 200 cân đậu phộng cấp di bá hầu. Đến nỗi ấp người, hắn tự nhiên cũng là nghĩ tới. Năm nay loại đậu phộng không nhiều lắm, muốn ép du còn muốn lưu loại, lại trừ bỏ muốn tặng cho di bá hầu, dư lại cũng không nhiều ít. Bất quá đồ vật tuy rằng thiếu, nhưng là như thế nào cũng muốn cấp vì đậu phộng bận việc hơn nửa năm các thôn dân nếm thử hương vị. Chỏng phụ phân cho đại gia cũng không nhiều lắm, người một nhà cũng đã sinh đậu phồng. Toàn bộ ấp hiện tại chỉ có 6 chục hộ nhân gia, một người một cân đậu phồng cũng, cũng chỉ có 6 chục cân đậu phồng. Còn không có phơi khô đậu phồng thập phần áp sưng, một hộ nhà một cân đậu phồng cũng không nhiều lắm, chỉ đủ đại gia một người một tiểu đem nếm cái mới mẻ thôi. Cho đại gia ăn đậu phồng trọng phụ cũng luyến tiếc cấp qua tốt đậu phồng. Hắn làm thê tử mang theo ấp lão nhân cùng nữ nhân trước đem thu hoạch đi lên đậu phộng cẩn thận chọn lựa một bên. Những cái đó không có bị thạch quốc đào hư, hạt no đủ quả sát lại đại lại ngạnh đậu phộng chính là nhất thượng đẳng phẩm chất đậu phộng đại bộ phận đều là muốn lưu trữ sang năm làm loài. Dư lại hạt không có như vậy no đủ hoặc là bị thạch quốc đào bị thương đậu phộng chính là hơi chút thứ đẳng một ít đậu phộng, hạt không no đủ gom đủ 200 cân đưa đi cấp di bá hầu, đào thương lưu lại ép ru. Cuối cùng những cây đó còn không có hoàn toàn thành thục đậu phộng mới là muốn phân cho đại gia ăn đậu phộng. Bất quá liền tính là kém cỏi nhất nhất đẳng đậu phộng đại gia cũng không có gì bất mãn. Năm nay thu hoạch đậu phộng không tính nhiều, đại gia trong lòng đều là hiểu rõ. Nguyên bản mọi người đều không có xa thường chính mình năm nay có thể nếm đến đậu phộng hương vị cho rằng này đó đậu phộng trọng phụ đều phải lưu trữ ép du ban đầu mọi người đều không có ôm có chờ mong hiện giờ có thể có thể được đến đậu phộng đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn kinh hỉ trọng phụ cho đại gia phân qua đậu phộng lúc sau nhắc nhở đại gia một câu đậu phộng trong đất hẳn là còn có hay không bị nhảy ra tới đậu phộng đại gia không có việc gì thời điểm có thể đi đậu phộng trong đất thử thời vận đào ra đậu phộng không tính công chung ai đào đến chính là ai Nghe trọng phụ nói, mọi người đều hoan hô lên, vừa lúc hắn hôm nay muốn công đạo sự tình đã nói xong tan họp lúc sau mọi người xem ly trời tối còn sớm đều chạy đến đậu phộng trong đất chạm vào vận khí đi. Trang cơ cùng quý đình nguyên bản cũng là muốn đi, bất quá trọng phụ từ trang đậu phộng giò mê phùng mấy đại phùng đậu phộng ra tới làm thê tử bắt được bếp đi lên nấu. Này đậu phộng hạt giống là hắn cấp hiện giờ đậu phộng thu hoạch nhà hắn so những người khác ăn nhiều mấy viên đậu phộng cũng là hẳn là cho nên hắn phồng đậu phộng thời điểm cũng không đối lý. Nhìn mẫu thân trong tay bọc đậu phộng quý đình còn không quên nhắc nhở đến nấu đậu phộng thời điểm nhớ rõ thêm chút muối, vân sơ tỷ tỷ nói như vậy càng tốt ăn một ít. trang cơ trừng mắt nhìn nữ nhi giống nhau, bất đắc dĩ nói ta đã biết từ này đậu phộng loại đến trên mặt đất lúc sau, người nói người đều nhắc mãi bao nhiêu lần. Quý đình đối mẫu thân thề lưỡi A San cũng đi đậu phộng mà vụn bào sinh cho nên nàng nói chuyện không cần cố kỳ quá nhiều ta này không phải cao hứng sao, cũng là hiện tại môn không còn nữa, bằng không ta còn có thể đưa chút đậu phộng cấp vân sơ tỷ tỷ nếm thử đâu. Chàng cơ tuy rằng không có chính mắt gặp qua vân sơ, nhưng là nàng ngày thường nhưng không thiếu từ trưởng phô cùng nhi nữ trong miệng nghe được về nàng lời nói, nàng cười nói tiểu thư là cỡ nào cao quý người, nàng thứ gì không có ăn qua, như thế nào sẽ coi trọng như vậy một chút đậu phộng. Quý đình nghe mẫu thân nói như vậy lúc sau, không phục chu lên miệng phản bác đến, mới không phải, vân sơ thì thì mới không phải người như vậy, nàng như vậy hảo, nếu có thể đủ thu được ta đưa đậu phộc, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Nữ nhi như vậy giữ gìn người khác, trang cơ trong lòng còn có chút ăn vị, bất quả nữ nhi vừa rồi lời nói nàng vẫn là thập phần tán đồng, đúng vậy, đối, đối, tiểu thư là cái người tốt. Vân Sơ cho bọn họ như vậy nhiều đồ vật trừ bỏ một ít không đáng giá tiền cá tôm ở ngoài, mặt khác cái gì tạ lễ đều không muốn thu ở Quý đỉnh người một nhà trong lòng, nàng chính là trên thế giới thiện lương nhất tốt nhất người. trọng phụ lên làm quân lúc sau, Vân Sơ phía trước cấp kia hai căn đồng thao châm cài trang cơ cũng dám hướng trên đầu đeo Quý đỉnh cũng có thể mang theo chính mình kia căn đuôi phượng châm cài ra cửa tuy rằng vân sơ cấp đồ vật rất nhiều nhưng là chỉ có này căn đuôi phượng châm cài là có thể làm quý đình suy nghĩ đến nàng thời điểm lấy ra tới nhìn vật nhớ người nếu có thể quý đình thật sự rất muốn tái kiến vân sơ một mặt nàng tưởng nói cho nàng nàng cấp đậu phộng đã thu hoạch bông cùng cây mía mắt thấy cũng muốn thu hoạch nàng chân chính đối nhà nàng trợ giúp rất nhiều nàng sẽ đốc thúc phụ thân làm một cái hào quân dùng nàng cấp mấy thứ này làm bên người người đều quá thượng không lo ăn mặc sinh hoạt Quý đình lúc sau, như vậy kết quả chính là vân sơ tỷ tỷ trong lòng sở hy vọng, nàng như vậy thiện lương, luôn là không cầu hồi báo trợ giúp đại gia. Không thể nhìn thấy vân sơ nhật tử quý đình hoài niệm nàng phương thức chính là làm chính mình sống thành nàng bộ dáng Phiên ngoại năm, lỗ bằng thiên cùng tiết xuân đào. Vào đông chân núi, tuy rằng trời đã sáng rồi, nhưng là mặt đất trên không vẫn là tràn ngập một tầng nồng hậu sương sớm. Lỗ bằng thiên hôm nay trời còn chưa sáng cũng đã rời giường. Hắn mở to mắt việc đầu tiên chính là quay đầu đi xem bên người nằm nhi tử. Nghe trưởng phu động tĩnh, tiết xuân đào cũng mở mắt. Nhìn nhi tử đang ngủ ngon lành, đã không đói cũng không nước tiểu, nàng liền yên tâm. Nhìn thê tử khởi động thân mình, lỗ bằng thiên duỗi tay đem nhi tử trên người cái chăn dịch khẩn lúc sau, mới đè nặng thanh âm nói ngươi như thế nào nổi lên, ngươi mới sinh hài từ thân thể còn hư đâu, ngươi lại nằm trở về ngủ một lát ta đi trong thôn đi một vòng, xem có thể hay không cho ngươi mua hai chỉ gà mái già trở về hầm canh uống. Tiết xuân đào là ở năm ngày trước đêm khuya sinh sản. Nàng tuổi còn nhỏ, sinh hài từ thực sự là ăn không ít đau khổ. Tuy rằng lỗ bằng thiên sớm liền đính hảo bà đỡ, nhưng là trong thôn bà đỡ kỹ thuật giống nhau, đối với Tiết Xuân Đào tới nói cũng không có quá nhiều trợ giúp chỉ là có một cái bà đỡ tại bên người, không đến mức làm cho bọn họ này một đôi tay mới cha mẹ sinh hài từ thời điểm luống cuống thôi. Bất quá liền tính là có bà đỡ ở một bên hỗ trợ Tiết Xuân Đào sinh hài từ thời điểm phía dưới vẫn là xé rách hiện tại nàng đã nằm ở trên giường 5 ngày, vẫn là không xuống giường được hai người thành hôn đã hơn một năm đã từ sườn núi cỏ tranh phòng dọn đến sau lại thu sửa trong nhà. tuy rằng tòa nhà vị trí ở thôn nhất bên ngoài nhưng là tốt xấu cũng so lỗ bằng thiên phía trước chính mình trụ thời điểm hảo một chút. hơn nữa tiết xuân đào tính tình hảo trong thôn đại nương đại tẩu cũng ái cùng nàng lui tới dựa vào nàng nỗ lực bọn họ phu thê cùng người trong thôn quan hệ cũng hảo không ít không giống phía trước như vậy thoạt nhìn không hợp nhau. Vân sơ cấp những cây đó rau dưa hạt giống tiết xuân đào thập phần coi trọng chính là đỉnh bụng to, mỗi ngày cũng không thiếu hướng đất trồng rau chạy, lăn lộn cấp trong đất rau dưa tưới nước, bón thuốc. Bất quá nàng nỗ lực cũng là có hồi báo, năm nay mùa hè, bọn họ dựa vào hai mẫu đất sản xuất rau dưa, vững chắc kiếm lời một tuyệt bút. Hơn nữa năm nay tiết xuân đào còn thu lên đây rất nhiều ớt cây hạt giống, nàng trong lòng đã nghĩ kỹ rồi. Sang năm bọn họ liền không loại như vậy nhiều mặt khác rau dưa, liền chủ yếu loại cái này ớt cay, chờ ớt cay thu lên đây lúc sau chế tương ớt bán. Mùa hè thời điểm bọn họ dựa mua đồ ăn kiếm lời không ít bạc, mùa thu thời điểm trong thôn rất nhiều người đều hỏi Tiết Xuân Đào muốn một chút đồ ăn loại. Cùng tồn tại một cái thôn loại Tiết Xuân Đào cũng không thể một chút đồ ăn loại đều không cho bọn họ cuối cùng không có biện pháp vẫn là cấp đi ra ngoài một ít đồ ăn loại. Sang năm trong thôn người đều loại rau dưa nói, liền tính là bọn họ hạt giống loại không ra nhiều ít đồ ăn, nhưng là an dương huyện liền như vậy một chút đại, mới mẻ rau dưa tiêu hao đến cũng ít cho nên Tiết Xuân Đào nghĩ về sau bọn họ vẫn là mua tương ớt càng thêm đáng tin cậy. Chế tương ớt biện Pháp Vân Sơ phía trước cũng nói qua tương ớt chế ra tới lúc sau, đặt ở phong kín bình gốm bên trong bảo tồn, chỉ cần bảo tồn thích đắng, gửi mấy năm đều sẽ không thay đổi chất nguồn tiêu thụ có thể so mặt khác mới mẻ rau dưa quang nhiều bất quá này đó đều là sang năm tính toán hiện tại đối với tiết xuân đào tôi nói dưỡng hảo thân thể mới là nhất quan trọng sự tình tiết xuân đào không có giống trong thôn những người khác phụ nhân giống nhau ở nhà dưỡng gà không phải nàng không nghĩ dưỡng chỉ là nàng cùng lỗ bằng thiên muốn vội vàng đất trồng rau sự tình căn bản đằng không ra thời gian dưỡng gà hiện tại nàng đang ngồi ở cữ canh gà là át không thể thiếu trong nhà không có chỉ có thể đi trong thôn mua Mấy ngày hôm trước lỗ bằng thiên đã mua quá 2 chỉ gà đã trở lại, bất quá 2 chỉ gà hầm thành canh cũng chỉ đủ tiết xuân đào ăn 3 ngày. Này vẫn là lỗ bằng thiên một ngụm canh gà không uống, một ngụm thịt gà không nếm dưới tình huống. Xem xong bên ngoài trắng phao phao tuyết động, lỗ bằng thiên một bên xuyên áo bông một bên nói ta suy nghĩ hạ lớn như vậy học rớt khoát ta dùng một lần nhiều mua mấy chỉ trở về bộ dáng tính. Tiết xuân đào không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu phù quyết trưởng phu đề nghị. Không được mùa đông gà vịt vốn dĩ liền không thế nào thích ăn thực dưỡng chính là rớt thịt ngươi một lần lấy lòng mấy chỉ trở về, nhất thời ta lại ăn không đến, chờ đến ăn thời điểm kia gà không phải đều dưỡng gầy sao. Bởi vì phía trước sinh hoạt, dưỡng thành tiết xuân đào như vậy tiết kiệm đến tính toán chi ly tính cách. Tưởng tượng đến này gà mua trở về khắp nơi trong nhà dưỡng không thể thiếu muốn rớt mấy lượng thịt nàng liền đau lòng. Đối này lỗ bằng thiên cũng không biểu hiện ra không vui. Hắn cũng là quá quá khổ nhật từ người, tuy rằng hắn tham gia quân ngũ những cái đó năm tích góp hạ không ít của cải, nhưng là hắn này đó cũng không có tiêu xài, ngược lại là dựa vào săn thú duy trì chính mình ngày thường cơ bản chi tiêu. Phía trước ở vân sơ nơi đó mua rượu thời điểm, chính là hắn nhất bỏ được tiêu tiền lúc. kia hành, lần này ta còn là trước mua hai chỉ gà trở về, ngươi cùng nhi thư tiếp tục ngủ, ta mua xong gà liền gấp trở về. Khi nói chuyện lỗ bằng thiên đã mặc xong rồi ra sói giày, hắn lại không yên tâm công đạo hảo chút sự tình lúc sau mới rời đi. Đi ra ngoài thời điểm hắn sợ bên ngoài gió lạnh thổi vào tới bị thương tức phụ nhi thân mình cho nên khai cửa phòng thời điểm quả thực là lấy ra tới hắn tham gia quân ngũ khi duỗi tay đem cửa gỗ kéo ra một cái phùng, đuổi ở gió lạnh thổi vào trong phòng thời điểm động tác nhanh chóng đem cửa gỗ một lần nữa chặt chẽ đóng lại. Trưởng phu ra cửa lúc sau, Tiết Xuân Đào cũng ngủ không được trên thực tế mấy ngày nay nàng trừ bỏ uy nhi từ nãi thời điểm, mặt khác đại đa số thời gian đều là ngủ. Hiện tại trong nhà ngoài ngõ sự tình đều bị lỗ bằng thiên tiếp nhận rồi, cũng may vào đông cũng không có gì việc hắn mỗi ngày chuyện quan trọng nhất chính là đi phòng bếp cấp Tiết Xuân Đào hầm canh gà. Bởi vì có vân sơ cấp hỗ trợ chuẩn bị thả giấy, lỗ bằng thiên cũng không cần giống những người khác giống nhau còn muốn ở trời đông giá rét tẩy như vậy nhiều tả. Bất quá Lỗ Bằng Thiên cũng là có phòng bị tâm, Vân Sơ cấp thả giấy cùng sữa bột bọn họ vẫn luôn là lộ ra dùng, cũng không có làm những người khác nhìn đến. Lỗ Bằng Thiên trong nhà liền có giếng nước, bình thường giặt quần áo đều là ở nhà tẩy, cho nên hắn không đi bờ sông tẩy tã đại gia cũng không hoài nghi. Vừa rồi Lỗ Bằng Thiên đi thời điểm đã cấp hài tử đổi quá tã giấy, cho nên Tiết Xuân Đào muốn cấp hài tử đổi tã giấy đều không có cơ hội. Phía trước nàng vẫn luôn là vội vàng, hiện tại sinh hài từ hài từ lập tức liền nhàn xuống dưới còn làm nàng cảm thấy quái không thích ứng. Hơn nữa tiết xuân đào là cái chính cống cổ đại người tổng cảm thấy lỗ bằng thiên một đại nam nhân không thích hợp làm loại này nấu cơm cấp hài từ đổi tả giấy sự tình. Bất quá bởi vì nàng cùng lỗ bằng thiên đều không có trưởng bối tại bên người cũng không ai có thể đủ giúp đỡ phụ một chút cho nên chỉ có thể làm lỗ bằng thiên trên đỉnh. Đây cũng là hiện tại cửa gỗ biến mất tiết xuân đào bọn họ không thấy được vân sơ, bằng không vân sơ nếu là biết nàng trong lòng có cái này ý tưởng, khẳng định đến giáo dục nàng. Đứa nhỏ này là hai người hài tử, làm hài tử thân cha, làm một cái triệu phu ở thê tử không có phương tiện thời điểm, chiếu cố hảo thê tử, hài tử kia không phải thuộc bổn phận sự tình sao. Nàng có cái gì hảo dối dắm, cũng may lỗ bằng thiên trở về thật sự sớm, không có cấp tiết xuân đào quá nhiều thời gian ở phòng trong miên man suy nghĩ. Lỗ bằng thiên người tiến sân, liền đứng ở ngoài cửa phòng mặt cao hứng thét to nói, tức phụ nhi, hôm nay vận khí tốt, lão tần thúc ra giết heo ta liền đem heo bụng cho ngươi mua đã trở lại, đều nói nữ nhân ở cữ muốn ăn nhiều heo bụng đâu, ngươi chờ ta hiện tại liền đem heo bụng làm ra tới, giữa trưa khiến cho ngươi ăn thượng nóng hầm hập heo bụng hầm gà theo lý thuyết trưởng phu như vậy săn sóc tiết xuân đào trong lòng hẳn là thực cảm động nhưng mà hiện tại nàng trong lòng thật là nửa điểm nhu tình đều không có bởi vì lỗ bằng thiên lớn dọc đem hài từ cấp dọa tỉnh nhìn nhắm mắt lại kêu khóc hài từ tiết xuân đào vội vàng duỗi tay đem nhi tử ôm lại đây cởi áo uy nãi chuyện như vậy mấy ngày nay nàng đã thập phần thuần thục lỗ bằng thiên ở bên ngoài nghe được hài từ tiếng khóc cũng ý thức được nhi tử hẳn là bị hắn vừa rồi nói chuyện thanh dọa tỉnh hắn cầm lấy mái hiên hạ khăn lau khô tay ghé vào trên cửa sổ nhỏ rộng hướng bên trong hỏi, nhi thư tình. Người uy hắn ăn hai khẩu, nếu là còn khóc nói ta lại tiến vào hống hắn. Không phải lỗ bằng thiên cố ý làm tiết xuân đào chiếu cố hài tử chỉ là hiện tại thời tiết lạnh hắn còn muốn xử lý mua trở về sống gà cùng heo bụng này ra ra vào vào muốn mang lên rất nhiều hàn khí đi vào cho nên hắn nghĩ nếu là thê tử có thể hống trụ nhi tử nói, hắn liền không đi vào. Bên này Hải tử nhắm mắt lại ăn một lát nãy, lúc sau, nắm chặt tiểu nắm tay, cao mày, dựa vào mẹ ruột trước ngực lại ngủ rồi. Xác định Hải tử ngủ say lúc sau, tiết xuân đào mới nhỏ giọng đem trượng phu gọi vào bên cửa sổ, nhỏ giọng dậy hắn hẳn là xử lý như thế nào heo bụng. Lỗ Bằng thiên trù nghệ không tốt vì chính mình có thể ăn đến có thể nhập khẩu đồ ăn, mỗi ngày tiết xuân đào đều phải chỉ đạo trượng phu nấu cơm cũng bởi vì nàng chỉ đạo, mấy ngày nay lỗ bằng thiên trùng nghề kia thật là có nghiêng trời lệch đất thay đổi, hắn nấu ra tới canh gà không nói là nhiều tuyệt đỉnh mỹ vị, nhưng là cũng là theo kịp giống nhau việc nhà trình độ. Lỗ bằng thiên chiếu tức phụ nói phương pháp xử lý tốt heo bụng, đem heo bụng cùng chằm thành tiểu khối thịt gà đều trang đến đào trong nồi hầm ở bếp lò thượng lúc sau, hắn mới rửa sạch sẽ tay sờ vào phòng. Lúc này hải tử đã tỉnh ngủ, chính mở to mắt đôi mắt nhìn chằm chằm giường sườn bên kia phun bong bóng đâu. Vân sơ cấp hài tử chuẩn bị rất nhiều đồ vật hiện tại hài tử trên người ăn mặc chính là nàng mua lông liền thể phục. Này quần áo hài tử ăn mặc còn có chút đại, bất quá bởi vì áo lông vũ thật sự là quá ấm áp, tiết xuân đào liền trước lấy ra tới cho hắn mặc vào, lại cấp trong bọn trẻ mặt mặc vào một kiện vừa người áo trong, ở điểm bếp lò trong nhà, như vậy xuyên đào cũng sẽ không lạnh hài tử. Lỗ bằng thiên nghĩ trong phòng bếp canh gà hẳn là còn muốn hầm chút thời gian, đơn giản cởi giày vỡ áo ngoài bỏ đến giường khơi dậy tử. Hắn một bên làm mặt quỷ đều hài từ một bên bất thời giờ quay đầu đối Tiết Xuân Đào nói, lập tức liền phải ăn Tết giữa trưa ăn cơm thời điểm ta phải uống thượng hai ly, hảo hảo khoan khoái khoan khoái. Tiết Xuân Đào cười gật gật đầu uống đi, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả. Chỉ từ cửa gỗ không xuất hiện lúc sau, lỗ bằng thiên uống rượu số lần liền ít đi xuống dưới, chỉ bỏ được ở đặc biệt cao hứng thời điểm uống xoàng hai khẩu. Tiết Xuân Đào biết trượng phu là lo lắng tồn hạ uống rượu quang lúc sau liền không chỗ nào bán nàng không uống rượu nhưng là cũng có thể lý giải trưởng phu ý tưởng bởi vì nàng cũng là giống nhau chỉ từ cửa gỗ biến mất lúc sau nàng mặc kệ là dùng mỹ phẩm dưỡng da vẫn là dầu gội xà phòng thơm kia cũng là bóp lượng dùng liền sợ mấy thứ này dùng xong lúc sau không còn có chỗ nào bán đi tiết xuân đào cách cửa sổ nhìn trước kia bọn họ kia tòa nhà tranh phương hướng lẩm bẩm nói cũng không biết vân cô nương cùng trạm công tử đã thành thân chưa bọn họ cảm tình như vậy hào như thế nào vẫn luôn chưa nói muốn thành thân đâu Lại nói tiếp vân sơ tặng bọn họ nguyên bộ chăn làm tân hôn lễ vật tiết xuân đào mang thai lúc sau, nàng lại cấp hài tử chuẩn bị một đống lớn ăn dùng. Mà bọn họ phu thê đâu cửa gỗ biến mất lúc sau tưởng tái kiến vân sơ một mặt đều không thể chính là bọn họ thành thân cũng không có biện pháp đưa tân hôn hạ lễ cho bọn hắn. Nhìn thê tử xuất thần bộ dáng, lỗ bằng thiên cũng trầm mặc hai giây, bất quá hắn thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình quay đầu khuyên nổi lên nàng, đừng nghĩ loại chuyện này là không có biện pháp cưỡng cầu. Không thấy được mặt cũng không có gì, chỉ cần chúng ta đem chính mình nhật thử quá hảo, vân cô nương cùng chạm lão đệ khẳng định sẽ thay chúng ta cao hứng. Lấy tiết xuân đào tuổi tác nói nàng vẫn là cái tiểu cô nương đều không quá phận cho nên nàng cảm tình dư thừa một ít lỗ bằng thiên là có thể lý giải. Hắn cùng tiết xuân đào không giống nhau, hắn ở trên chiến trường chém giết như vậy nhiều năm, trước một đêm còn ở bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm chiến hữu, cùng bào, ngày hôm sau liền ở trước mặt hắn bị địch nhân giết chết sự tình hắn cũng đã trải qua đã không biết bao nhiêu lần cho nên đối với cửa gỗ biến mất sự tình lỗ bằng thiên nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp tuy rằng ngày thường hắn uống rượu thời điểm hắn cũng sẽ tưởng vân sơ cùng chạm vân tiêu bọn họ nhưng là loại này cảm xúc chợt lóe liền quá sẽ không ở trong lòng hắn kích khởi bao lớn gợn sóng cho nên hắn mới có thể đủ tại đây loại thời điểm phân ra tinh thần đi an ủi tiết xuân đào tiết xuân đào nhìn bên cạnh trưởng phu cùng nhi tử chắc chắn nói vân cô nương cùng chạm công tử đều là người tốt bọn họ hai khẳng định có thể bình an hỉ nhạc lâu lâu dài dài quá cả đời Đây cũng là tiết xuân đào trong lòng sở hy vọng, mỗi ngày đều sẽ hướng thần minh thỉnh nguyện sự tình. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Phiên ngoại 6, Mẫn Nhuế Nhã, Mẫn Nhuế Nhã lại một lần độc thân trở lại thành phố tiểu biệt thự Cùng phía trước giống nhau, nàng ở biệt thự đãi suốt 15 thiên, này 15 thiên lý cửa gỗ cũng không có xuất hiện. Cũng may cuối cùng một lần từ Vân Sơ nơi đó trở về thời điểm, nàng ở biệt thự ngầm hầm rượu chứa đựng tràn đầy một hầm rượu đồ ăn. Mấy năm nay mẫn nguế nhã đã rất ít lại tiếp nhiệm vụ ra căn cứ chỉ là nàng mỗi năm sẽ chiều thành phố tới hai tranh thành phố chạm vào ngữ khí xem có thể hay không thủ đến cửa gỗ lại lần nữa xuất hiện. Hai năm thời gian, nhân loại người sống sót nhân số đã đại khái ổn định xuống dưới. Hiện tại bên ngoài tang Thi đã bị các căn cứ dị năng giả rửa sạch đến không sai biệt lắm. Đối với nhân loại tôi nói, tang Thi nói mang đến uy hiếp đã không sai biệt lắm biến mất. Bất quá này thỉnh thoảng nói đại gia là có thể rời đi căn cứ, không chỗ nào cố kỵ đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cùng sinh cơ. Bên ngoài dù đã tang thi tuy rằng đã tiêu diệt đến không sai biệt lắm, nhưng là ở căn cứ bên ngoài những cái đó thực vật biến dị cùng biến dị động vật cũng là muốn đả thương người. Hiện tại các căn cứ nhân viên nghiên cứu đã xuống tay nghiên cứu như thế nào khôi phục thổ địa cùng nguồn nước. Mẫn nhuế nhã nơi căn cứ so sánh với mặt khác căn cứ còn có một cái ưu thế, chính là nàng từ vân sơ cùng lỗ bằng thiên nơi đó được đến khoai tây cùng thỏ hoang. Này đó đều là không bị ô nhiễm quá nghiên cứu hàng mẫu, có chúng nó căn cứ nhân viên nghiên cứu nhóm nghiên cứu tiến độ so với mặt khác căn cứ muốn nhẹ nhàng nhiều. Bởi vì này đó thỏ hoang cùng khoai tây, mẫn nhuế nhã lúc sau lại được đến căn cứ lĩnh chủ thêm vào khen thưởng một bút cống hiến điểm. Dựa vào này đó cống hiến điểm, nàng đã ở đại nhà ăn, ăn suốt 2 năm. Hơn nữa y theo hắn nàng tài khoản thượng cống hiến điểm ngày chống tới xem, dư lại cống hiến điểm còn cũng đủ làm nàng lại ăn thượng mấy cái 2 năm. Ban đầu thời điểm, nàng lần lượt lấy ra chân quý đồ ăn hồi căn cứ cũng là khiến cho căn cứ thượng tầng chú ý thượng thành thậm chí phái mấy cái năng lực chắc tuyệt dị năng giả bí ẩn giám sát nàng. Bất quá bởi vì nàng mấy năm nay đều thập phần an phận cũng không có lại lấy ra giống khoai tây thò hoang như vậy đồ vật cho nên thượng tầng này đó lực chú ý cũng ở chậm rãi biến đạp. Đại gia đến ra kết quả cũng là hắn không có gì khác thường chỉ là ngẫu nhiên sẽ đi thành phố một chỗ biệt thự đãi mấy ngày trừ cái này ra cũng không có gì dị thường địa phương. Bởi vì như vậy điều tra kết quả căn cứ thượng tầng cũng thả lỏng đối mẫn nguế nhã chú ý trình độ bắt đầu đem đại bộ phận lực chú ý chuyển hướng như thế nào phát triển căn cứ phương diện. Liền ở nửa tháng trước Mẫn nhuế Nhã rõ ràng cảm nhận được chính mình trên người cái loại này bị giám thị cảm đã hoàn toàn biến mất. Bị người giám thị Mẫn nhuế Nhã tự nhiên là có cảm giác. Nữ nhân trực giác chính là một loại thực đáng sợ đồ vật huống chi căn cứ thượng tầng phái tới giám thị giả nhóm cũng không có tiểu tâm cẩn thận đến hoàn toàn không có lộ ra một tia dấu vết nông nổi. Ban đầu phát hiện bị theo dõi thời điểm Mẫn nhuế Nhã trong lòng cũng thập phần kinh hoàng. Lúc ấy hắn thậm chí nghĩ tới chính mình muốn hay không rước khoát chạy ra căn cứ, đi thành phố tiểu biệt thự sinh hoạt. Dù sao biệt thự cất giấu đồ ăn cũng đủ nàng một người ăn tốt nhất mấy năm. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động, nàng ở trong căn cứ mặt giữ lại, chỉ là có ý thức mà thu liễm chính mình mũi nhọn đỉnh chỉ ở căn cứ khắp nơi vơ vét châu báu trang sức hành vi. Nàng mỗi ngày không phải đãi ở chính mình trong nhà, chính là ở nhà ăn ăn cơm, ngẫu nhiên cũng giống những người khác giống nhau, thường thường tiếp một cái ra ngoài siêu tầm nhiệm vụ, cực lực làm chính mình trở nên cùng căn cứ mặt khác người thường giống nhau. Nàng như vậy hành sự sát thật làm đại gia đánh mất đối nàng hoài nghi. Mấy năm nay, bên người nàng đi theo giám thị giả nhân số càng ngày càng ít, cái này quá trình làm nàng cảm thấy phấn khởi. Nàng cảm thấy chính mình tựa như trước kia phim truyền hình đặc công vai chính giống nhau, dựa vào chính mình thông minh tài trí đi bước một mà đánh mất địch nhân trong lòng ban khoan cùng hoài nghi. Bất quá nói căn cứ thượng tầng là địch nhân cũng không chính xác. Rốt cuộc cùng mặt khác căn cứ thượng tầng so sánh với, hắn nơi căn cứ thượng tầng nhóm vừa không làm chính trị đấu tranh, lại không làm hù bại áp bách đại bộ phận thời gian đều là nghĩ như thế nào làm căn cứ người thường một lần nữa quá thượng an ổn nhật tử. Đây cũng là mẫn nhuế nhã không ở bị giám thị khi trước tiên thoát đi căn cứ nguyên nhân chi nhất. Tới tiểu biệt thự thời gian chính là mẫn nhuế nhã cho chính mình phóng đến hạ ở chỗ này đợi nàng dựa vào hầm rượu lương thực cùng chính mình thủy hệ dị năng có thể cái gì đều không cần phiền não quá chính mình thanh nhàn nhật tử Không cần lo lắng đói bụng cũng không cần phòng bị những người khác tìm hiểu cùng A-dua. Mẫn nhuế nhã lần này ở chỗ này qua 15 thiên sống yên ổn nhật tử. Đói bụng, nàng liền đi hầm rượu đem những cái đó đã qua kỳ đồ ăn nhảy ra tới ăn luôn. Đầu năm cấp những cái đó bánh quy cùng đồ hộp tuy rằng quá thời hạn, nhưng là bởi vì có nghiêm mật đóng gói, liền tính là quá thời hạn cũng không có mốc meo thối giữa ăn cũng sẽ không đối thân thể có cái gì quá lớn thương tổn. Tuy rằng ở hiện đại trong sinh hoạt người đều biết thực phẩm quá thời hạn là không thể ăn, nhưng là trải qua trận này hảo kiếp bất luận cái gì đồ ăn lập tức đều trở nên di đủ chân quý lên. Đừng nói là mới quá thời hạn đồ ăn, hiện tại ở bên ngoài, liền tính là biến chất mốc meo đồ ăn, đều đã thật không tốt tìm. Mẫn nguế nhã nơi căn cứ còn hảo, lĩnh chủ vẫn luôn đem siêu tầm đồ ăn coi như căn cứ hạng nhất đại sự cho nên bọn họ đồ ăn còn tính sung túc. Lĩnh chủ đối trong căn cứ người cũng không hà khắc chỉ cần đại gia đem căn cứ an bài đi xuống nhiệm vụ hảo hảo hoàn thành, một ngày tóm lại là còn có thể ăn đến một bữa cơm. Này đã là thực hảo. năm trước mùa đông mỗi cái căn cứ đều thiếu lương thực nghe nói có chút căn cứ đều có người bắt đầu ăn người. Cùng những cái đó căn cứ người so sánh với, mẫn nhuế nhã nàng nơi căn cứ đã xem như khó được yên vui hoa. Đặc biệt là ở nàng có rất nhiều cống hiến điểm dưới tình huống ăn uống thà cửa tuy rằng chưa nói tới, nhưng là mỗi ngày hai chén cháo loãng tóm lại là có bảo đảm. Tới biệt thự đối mẫn nhuế nhã tới nói chính là khách du lịch. Bởi vì hầm rượu bên trong chứa đựng lương thực cũng đủ nhiều chủng loại cũng thực phong phú. Bánh quy khoai lát khô bò. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền tính mỗi ngày không trùng loại ăn, này này tồn lương chủng loại đều cũng đủ nàng ăn thượng một tháng. Khát nước nàng liền chính mình chế tạo điểm nước trong ra tới uống. Thấy buồn ngủ, liền trực tiếp nằm ở cửa gỗ sẽ xuất hiện kia gian phòng trên giường mê đầu ngủ nhiều. Muốn nói có chỗ nào không viên mãn nói cũng chỉ có cửa gỗ này nhất giảng. Bất quá như vậy kết quả mẫn nhuế nhã, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại nàng mỗi năm giống di chuyển chim di chú giống nhau tới phản với thành phố cùng căn cứ cũng không phải thật là vì tái kiến cửa gỗ, mỗi năm tới nơi này nhìn một cái, đã trở thành nàng duy trì chính mình hào hào sống sót một loại động lực. Thứ 15 thiên thời điểm, mẫn nhuế nhã sớm cho chính mình chuẩn bị nổi lên bữa tiệc lớn. Nói là bữa tiệc lớn, bất quá chính là khai một cái cá đồ hộp, một cái thịt heo đồ hộp lại nhóm lửa cho chính mình trưng thượng một nồi to cơm tẻ thôi. Mỹ Mỹ ăn xong chầu này phong phú bữa sáng lúc sau, mẫn nhuế nhã thu thập đồ vật chuẩn bị phản hồi căn cứ. Lần này rời khỏi sau, nàng cũng không biết chính mình lần sau khi nào lại hồi biệt thự, Cho nên nàng mang đi hầm bên trong đại bộ phận đồ ăn. Kỳ thật hầm bên trong đồ ăn trừ bỏ gạo và mì lương du bên ngoài, mặt khác gia công đồ ăn đều đã qua kỳ thu thập đồ vật thời điểm mẫn nhuế nhã không thể không chịu đựng đau lòng ném xuống vài túi đã nghiêm trọng mất biến bánh mì đến nỗi những cái đó biến chất không thể nào nghiêm trọng đồ ăn mẫn nhuế nhã là chuẩn bị mang về căn cứ hiện tại đồ ăn như vậy chân quý bất luận cái gì một ngụm có thể ăn đồ ăn đều khả năng sẽ trở thành người khác cứu mạng lương những cái đó đã biến chất đồ ăn liền tính mẫn nhuế nhã chính mình không muốn ăn cũng chuẩn bị bắt được ly căn cứ gần địa phương ném Trong căn cứ người thường sẽ kết bạn đi ra ngoài tìm tìm thực vật này đó biến chất đồ ăn ném tới căn cứ phụ cận nói không chừng đã bị này đó khuyết thiếu đồ ăn người nhặt về đi ăn. Mẫn nhuế nhã mang đi sở hữu gia công đồ ăn, chỉ ở hầm rượu để lại mấy túi gạo. Gạo không dễ dàng phóng hư, hơn nữa biệt thự hầm rượu là làm phòng ẩm thi thố cho nên này đó gạo gửi ở chỗ này, không có ngoài ý muốn nói còn có thể bảo tồn đã nhiều năm. Đây cũng là mẫn nhuế nhã cho chính mình lưu một cái đường lui. Nếu là thật tới rồi Sơn cùng tùy tận thời điểm, nàng còn có này mấy cái gạo có thể cho nàng sống lâu một đoạn thời gian. Mẫn Nguyễn Nhã mang theo tràn đầy một xe bán tải đồ ăn phản hồi căn cứ, không cần phải nói tự nhiên là khiến cho rất nhiều người lực chú ý. Nàng không quản những cái đó hoặc tìm hiểu quá khẩn cầu ánh mắt nộp lên một bộ phận nhỏ đồ ăn làm thuê xe bán tải phí dụng lúc sau trực tiếp lái xe mang theo này đó đồ ăn tìm lĩnh chủ đi. Mẫn nhuế nhã một nữ hài tử ở căn cứ loại này bầy sói hoàn hầu địa phương tự nhiên là thủ không được nhiều như vậy đồ ăn. Trở về trên đường nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi, lần này mang về tới vật tư nàng chỉ để lại một bộ phận nhỏ, phương tiện chính mình thường thường khai khai trai, mặt khác đều dọn đến lĩnh chủ nơi đó đổi thành cống hiến điểm. Đối nàng tôi nói, đây là ổn thỏa nhất giải quyết phương án. Cho chính mình để lại hai túi lương thực một đống lớn đồ ăn vặt cùng hai mươi mấy người đồ hộp lúc sau, dư lại đồ ăn bị mẫn nhuế nhã đổi thành cũng đủ nàng ở căn cứ nhà ăn ăn uống hai năm cống hiến điểm. Từ lĩnh chủ phủ ra tới thời điểm, đại khái căn cứ người đều biết mẫn nhuế nhã từ bên ngoài mang về rất nhiều đồ ăn cho nên nàng trên đường gặp được mọi người, không có chỗ nào mà không phải là lấy lòng đối với nàng nịnh nọt mà cười cái không ngừng. Mẫn nhuế Nhã không lý những người này, trực tiếp trở về nhà, đến nỗi nàng những cái đó lương thực lĩnh chủ sẽ phái người trực tiếp đưa đến nhà nàng. Bất quá buổi tối ăn cơm thời điểm, liền không ngừng có người tới. Gõ nàng môn, chuyện như vậy Mẫn nhuế Nhã đã trải qua quá đã không biết bao nhiêu lần. Tới gõ cửa những người này đều là ở trong căn cứ quá đến không người tốt, bọn họ tới tìm Mẫn nhuế Nhã, nguyên nhân đơn giản chính là trong nhà đã ăn không được cơm, lão nhân hài tử đều mau chết đói. Đối với những người này, Mẫn Nhuế Nhã trước kia là hờ hững. Bất quá hôm nay nàng mới từ thành phố trở về có lẽ là ở biệt thự đãi kia hơn 10 ngày làm nàng trong lòng ngắn ngủi một lần nữa dâng lên một ít nhẹ nhẹ ôn nhu, nguyện ý hoa chút thời gian đi lắng nghe người khác cực khổ. Nghe xong những người này giảng thuật lúc sau, xác định đối phương là thật sự đã ăn không được cơm lúc sau, Mẫn Nhuế Nhã cũng phân một chút đồ ăn cho bọn hắn. Đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trung quy cũng đã đủ rồi bọn họ ăn thượng một đốn cơm no bất quá đồ vật cấp sau khi ra ngoài, mẫn nhuế nhã thực mau liền hối hận. Bởi vì căn cứ nhật tử khổ người thật sự là quá nhiều, nàng tổng cộng cũng chỉ để lại hai túi lương thực, một túi lương thực phân xong rồi đều còn có người không có phân đến. Đối này nàng chỉ có thể nói xin lỗi, nàng không phải vân sơ, nàng trong lòng kia về điểm này từ bi tâm địa làm nàng chỉ nguyện ý phân ra chính mình này một túi lương thực. Đến nỗi mặt khác không có phân đến, nàng cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ban đầu những người này còn chưa từ bỏ ý định canh giữ ở nhà nàng cửa. Bất quá căn cứ có thủ vệ tuần tra, bọn họ cũng không dám nháo, chờ đến đêm khuya cũng chưa thấy mẫn nhuế nhã ra tới lúc sau, bọn họ cũng liền không thể không từ bỏ. Chờ bên ngoài người đều đi lên lúc sau, mẫn nhuế nhã đôi tay hoàn đầu gối ngồi ở trên giường tự diễu mà cười nhạo một tiếng. Làm người tốt thật sự quá khó khăn, cũng không biết vân sơ là như thế nào vẫn luôn vẫn duy trì nàng kia một viên thiện tâm. Phiên ngoại 7 Ergura, hạ mặt cánh đồng hoang vô thượng. Không đúng, hiện tại này phiến cánh đồng hoang vô thượng đã trồng đầy lương thực. Ergura dẫn theo bộ lạc người trên mặt đất một chuyến một chuyến khuân vác khoai tây. Ergura bên này khí hậu cùng vân sơ bên kia thập phần bất đồng, một năm chỉ có hai cái mùa, nóng bức mùa hè cùng rét lạnh mùa đông. Ở như vậy tiền đề hạ, bọn họ có thể gieo trồng lương thực thời gian cũng chỉ có mùa hạ hơn sáu tháng. Bởi vì gieo trồng thời gian quá ngắn, Agura bọn họ chỉ có thể tận khả năng nhiều khai khẩn một ít thổ địa, sau đó lại ở mặt trên loại thượng nhiều nhất đồ ăn. Ly mùa đông đã không có mấy ngày rồi, bọn họ muốn đuổi ở trận đầu tuyết hạ xuống dưới phía trước đem trong đất còn không có thu hoạch lương thực toàn bộ thu được kho lúa. Này đó lương thực là toàn bộ bộ lạc qua mùa đông đồ ăn. Hiện tại Agura bọn họ bộ lạc đã không giống mặt khác bộ lạc giống nhau săn thú. Bọn họ thu hoạch đồ ăn phương thức chính là trong đất gieo trồng khoai lang đỏ, khoai tây, bắp tiểu mạch cùng đậu phộng. Tuy rằng vân sơ cấp hạt giống không ngừng này đó, nhưng là ơ trồng trọt 2 năm lúc sau, phát hiện chỉ có này vài loại thu hoạch là thích hợp ở bọn họ bên này gieo giống. Sinh trưởng trong quá trình yêu cầu đại lượng hơi nước lúa nước liền không thích hợp ở bọn họ nơi này gieo trồng. Ban đầu năm ấy hắn thử loại hai khối mà lúa nước, nhưng là lúa nước phun xi măng thời điểm đúng là bọn họ nơi này thiếu thủy thời điểm, hơi nước không được trưởng thành lúa nước phần lớn đều là vỏ rỗng. Năm thứ nhất nếm thử gieo giống lúa nước kết quả chính là hai mẫu đất lúa loại đều đi năm, 6 cân, cuối cùng hai mẫu đất lúa nước thu hoạch đi lên hạt thóc thêm lên mới 100 nhiều cân. Năm thứ hai Âgura tiếp tục nếm thử ở hắn tỉ mỉ chăm sóc dưới tuy rằng ruộng lúa sản xuất so với năm trước muốn nhiều một ít nhưng là vẫn là so ra kém khoai tây mà cùng ruộng lúa mạch. Cuối cùng này đó hạt thóc bị Âgura giữ lại chuẩn bị về sau gặp được nguồn nước sung túc bộ lạc khi lại đổi cho bọn hắn. Âgura nghĩ đến thực thấu triệt nếu bọn họ cư trú bên này không thích hợp lúa nước sinh trưởng, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Này lúa nước đổi cấp mặt khác bộ lạc gieo trồng, chỉ cần có sản xuất về sau bọn họ chẳng phải cũng có thể dùng tiểu mạch hoặc là mặt khác lương thực cùng bọn họ trao đổi sao. Tóm lại chính là một câu, muốn ăn cơm tẻ không đại biểu nhất định phải chính mình loại lúa nước mà kệ là ai loại ra lúa nước, chỉ cần ơ gô ra bọn họ trong tay có lương thực liền không lo mua không được hạt thóc ăn. Hiện tại trong bộ lạc cũng không thế nào săn thú, chỉ ở mau bắt đầu mùa đông thời điểm đi rừng rậm săn thú mấy ngày tồn trữ một ít ăn thịt huân làm lưu trữ mùa đông bổ sung dinh dưỡng. Đối này trong bộ lạc người cũng không chấp nhất có thể săn đến liền hào, săn bắt không đến liền tính, dù sao bọn họ trong bộ lạc dưỡng một ngàn nhiều chỉ xúc vật nhỏ đến thỏ hoang, gà rừng, lớn đến linh dương, châu rừng cho nên liền tính bọn họ một con con mồi đều săn bắt không đến mùa đông thời điểm bọn họ cũng có thể đem bọn họ quyền dưỡng xúc vật bổ sung dinh dưỡng năm trước trong bộ lạc loại bông được mùa toàn bộ bộ lạc nữ nhân cùng lão nhân bận việc một chỉnh năm mới đem thu đi lên bông toàn bộ chế thành chăn bông cùng vải bông có vải bông cùng bông agura bọn họ đối ra lông nhu cầu liền hàng xuống dưới Mấy năm nay trong bộ lạc tồn hạ đại lượng da lông, Ergura tính toán, chờ đem trong đất lương thực đều thu đi lên lúc sau, thừa dịp thời tiết còn không thế nào lạnh hắn đến mang lên mấy cái trong bộ lạc dũng sĩ đi chung quanh mặt khác bộ lạc chuyển một vòng. Trong bộ lạc không dùng được da lông, nhiều da tới vải bông, đều có thể cầm đi cùng mặt khác bộ lạc người trao đổi thành vật tư. Bởi vì địa lý nguyên nhân, bọn họ trong bộ lạc muối ăn đều là muốn cùng mặt khác bộ lạc đổi. Tuy rằng phía trước vân sơ cho không ít muối ăn, nhưng là lớn như vậy một cái bộ lạc mấy năm nay tiêu hao xuống dưới cũng không dư lại nhiều ít. Hiện tại trong đất cũng chỉ có khoai lang đỏ cùng khoai tây còn không có thu hoạch tiểu mạch bắp cùng đậu phộng tháng trước cũng đã thu lên đây. Bắp thuốc hạt phiền toái cho nên hiện tại trong bộ lạc bắp đều là còn không có thuốc hạt toàn bộ cùi bắp đôi 7-8 gian nhà ở cùng một cái sơn động Này đó cùi bắp lưu đến trời đông giá rét, đại gia chuyện gì đều làm không được thời điểm, liền dọn thượng một đống cùi bắp về nhà chậm rãi tốt hạt sẽ không chỉ hoãn mùa hè đại gia làm chuyện khác. Có vân sơ cấp nông cụ, đại gia công tác hiệu suất cũng thực mau trong bộ lạc nam nữ lão ấu cùng nhau ra trận từ sớm làm đến vãn, chỉ dùng 6-7 ngày liền đem 100 tới mẫu đất khoai tây khoai lang đỏ dọn về ra. Sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đem nhiều như vậy lương thực dọn về bộ lạc Agura cùng Will trao đổi kia mấy cái nút không gian nổi lên cực đại tác dụng ít nhất tiết kiệm một nửa khuôn vác thời gian. Nút không gian sự tình Agura không có cùng tộc nhân nói qua, đại gia chỉ ẩn ẩn biết thủ lĩnh bị thần sử ban cho thần lực mới co chống rỗng lấy vật cùng thu nạp vật phẩm năng lực. Bố đồ cùng đồ nhã nút không gian bị Agura khống chế được không có bại lộ ở tộc nhân trước mặt, đây cũng là hắn một chút phòng bị tâm lý. Hắn bại lộ năng lực này là không có cách nào sự tình, nhưng là hắn hy vọng đối với một đôi nhi nữ tới nói, nút không gian là bọn họ bảo mệnh bảo vật, nếu không có đến sống còn thời điểm, nhất định không thể làm những người khác biết nút không gian thần kỳ chỗ. Năm nay lại là được mùa Agora dẫn dắt tộc nhân tiến hành rồi long trọng chúc mừng nghi thức. Buổi tối bọn họ giết một con linh dương, mười chỉ gà rừng, dùng bột mì làm mạch bánh, khảo khoai lang đỏ, nấu một nồi to khoai tây hầm thịt. Đối với trong bộ lạc những người khác tới nói, Hôm nay bữa tối chính là này một năm phong phú nhất một đôi. Trong tay bưng phân đến đồ ăn, một ít lão nhân lập tức rơi xuống nhiệt lệ Bọn họ trong bộ lạc nhật tử thật là càng ngày càng tốt. Trước hai năm bọn họ nơi nào nghĩ tới chính mình cùng tộc nhân có thể quá thượng như vậy sinh hoạt đâu. Khi đó trong bộ lạc đồ ăn toàn dựa trong bộ lạc dũng sĩ đánh bạc tánh mạng đi rừng rậm cùng những cái đó hung ác giã thú vật lộn được đến. Mùa hè còn hảo, rừng rậm trừ bỏ động vật ở ngoài còn có không đếm được rau dại cùng quả dại, liền tính đại gia không thể lấp đầy bụng nhưng là cũng không ai sẽ ở sản vật phong phú mùa hạ đói chết. Mùa đông liền không giống nhau, trước kia những năm đó trong bộ lạc tồn chữ hạ đồ ăn luôn là không đủ ăn. Bởi vì mùa đông thật sự là quá dài lâu. Suốt 6 tháng trời đông giá rét, đại tuyết trên mặt đất thật dày bao trùm một tầng, trên mặt đất rau dại tất cả đều bị đông chết dừng rậm động vật không phải ngủ đông chính là di chuyển đi càng ấm áp địa phương, các dũng sĩ chính là muốn đi rừng rậm tìm kiếm con mồi cũng không có mục tiêu. Mỗi một năm mùa đông, trong bộ lạc chính là chết thượng mấy cái lão nhân cùng tiểu hài tử. Có một năm trong bộ lạc đồ ăn thật sự là quá ít, bắt đầu mùa đông thời điểm trong bộ lạc 7-8 cái lão nhân còn kết bạn rời đi bộ lạc. Ở trời đông giá rét, đừng nói là thân thể suy yếu lão nhân, chính là tuổi trẻ cường tráng dũng sĩ, rời đi bộ lạc cũng là rất khó ở bên ngoài tồn tại xuống dưới. Kia vài vị lão nhân rời đi thời điểm không có mang đi một chút lương thực, bọn họ kết cục mọi người đều minh bạch tốt nhất chính là đông chết hoặc là đói chết ở bên ngoài, nhất hư kết quả chính là bị mùa đông đói đỏ mắt giã thú ăn luôn, liền cái toàn thây đều sẽ không dư lại mà hiện tại trong bộ lạc tu sửa một tảng lớn ấm áp, rắn chắc nhà ở, mùa đông đại gia không cần lại oa ở một cái chật chội trong sơn động, có thể ngốc tại trong nhà. Ergura còn chiếu vân sơ cấp biện pháp thiêu chế ra, than củi, ở thời tiết thật sự là lạnh đến không thể chịu đựng thời điểm, đại gia là có thể mười mấy người tụ ở một gian trong phòng, bọc lửa than củi sưởi ấm. Trong phòng thiêu than thời điểm muốn mở ra cửa sổ gió lùa, chuyện này là Vân Sơ luôn mãi cùng Egura dặn dò, rốt cuộc carbon monoxide trúng độc cũng không phải là một kiện hào ngoạn sự tình. Bởi vì mỗi năm mùa đông thiêu than thời điểm Egura đều phải nhiều lần mệnh lệnh và dặn dài dặn dò đại gia phải chú ý thông gió, cho nên trước mắt trong bộ là còn không có phát sinh quá carbon monoxide trúng độc sự tình. Mấy năm nay trong bộ lạc ra đời sở hữu trẻ nhỏ, cũng đều ở rét lạnh trung tồn tại xuống dưới, bởi vì bọn họ mẫu thân có cũng đủ đồ ăn. Agora thậm chí còn quy định ở trong bộ lạc bú sữa kỳ nữ nhân mỗi ngày đều có thể so những người khác uống nhiều hai chén canh thịt. Hải tử mẫu thân hút vào cũng đủ nhiều đồ ăn, liền sẽ không khuyết thiếu sữa, liền tính là là ở vào đông sinh ra trẻ nhỏ, cũng có thể uống sữa mẹ uống đến no. Bởi vì mấy năm nay trong bộ lạc không hề thiếu y thiếu thực, đại gia thân thể đều so năm rồi muốn cường tráng rất nhiều, hai năm chỉ có hai cái lão nhân bởi vì bệnh cấp tính qua đời. Đây đều là Âgura công lao, liền trước mắt tới nói, hắn tuyệt đối là lịch đại thủ lĩnh nhất có năng lực vị nào. Ở hắn dẫn dắt hạ, bộ lạc đang ở dần dần lớn mạnh. Bất quá Âgura cảm thấy này còn chưa đủ, bọn họ bộ lạc nhân thủ thật sự là quá ít. Đại gia mùa hà cả ngày ở ruộng bận rộn cũng chỉ có thể chăm sóc trước mắt này hơn 400 mẫu đất. Nhưng mà này phiến cánh đồng hoang vu rất lớn có thể loại lương thực mà còn có rất nhiều nhưng mà bọn họ lại không có cũng đủ nhân lực đi khai khẩn này đó thổ địa. Đây cũng là năm nay Agora vì cái gì kiểm tra muốn ở mùa đông đi mặt khác bộ lạc nguyên nhân. Mặt khác bộ lạc tình cảnh hiện tại liền cùng năm rồi bọn họ giống nhau. Không có đủ đồ ăn, không có chống lạnh da lông, mọi người đều muốn lo lắng cho mình có thể hay không chịu đựng cái này mùa đông. Lần này Agora chuẩn bị mang lên cũng đủ nhiều chăn bông cùng da lông, đi mặt khác bộ lạc hỏi một câu, xem không thể đổi một ít sức lao động trở về, nếu là vận khí tốt nói, gặp được cái loại này tộc nhân thiếu, đồ ăn cũng ít tiểu bộ lạc nói không chừng hắn còn có thể đem toàn bộ bộ lạc độ sát nhập lại đây. Đem sở hữu khoai tây cùng khoai lang đỏ thu được kho lúa lúc sau, Ergura mang theo chọn lựa ra tới 10 vị dũng sĩ, mang theo ra lông cùng lương thực, mang theo vân sơ cấp cái quốc lưỡi hái cùng khảm đao rời đi bộ lạc. Lập tức mang đi trong bộ lạc đại bộ phận vũ lực, Ergura không phải tự đại, mà là mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở hoàn thiện cư trú mà bên ngoài bẫy dập. Hiện giờ toàn bộ bộ lạc bên ngoài đều đào thượng một vòng 2 mét khoan chiến hào, phía dưới an đầy thức tiêm mộc thứ. Bọn họ rời đi bộ lạc lúc sau, bố đồ liền đem chiến hào thượng phô tấm ván gỗ chệt xuống dưới, những người khác nếu là tưởng trộm sờ tiến bộ lạc không thể thiếu là muốn ăn chút giáo huấn. Hơn nữa mấy năm nay trong bộ lạc đã làm ra không ít công tiễn, còn dung một hai thanh lưỡi hái cấp mũi tên bảo bao tiết tầng, nếu là thực sự có kia không sợ chết muốn xông vào, bọn họ cũng không ngại làm cho bọn họ thể nghiệm một chút này mũi tên chát ở thịt cảm giác. Cũng là Ergura mấy năm nay chuyên tâm ở phát triển bộ lạc bằng không liền khai trong tay hắn công tiễn cùng Vân Sơ cấp những cái đó thiết khí, liền cũng đủ hắn đem phụ cận bộ lạc đều càn quét vài biến. Loại chuyện này Vân Sơ cũng là nghĩ đến quá, lúc ấy nàng còn Ergura bảo đảm nhất định sẽ không cầm nàng cấp những cái đó thiết khí giết người. Vì chật loại này bảo đảm cũng không có hiệu lực bởi vì cửa gỗ biến mất lúc sau, Vân Sơ cùng Agura chính là hai cái thế giới, chỉ cần cửa gỗ không xuất hiện, các nàng chính là hai căn sẽ không tương giao thẳng tắp. Liền tính Agura dùng này đó thiết khí giết người chiếm đất, nàng cũng không biết. Bất quá Vân Sơ nguyện ý tin tưởng Agura, rốt cuộc hắn là một cái có thể đem mạng sống nước trong nhường cho tộc nhân hào thủ lĩnh cùng hắn ở chung thời điểm, nàng cũng cảm thấy Agura không phải một cái bạo ngược người lãnh đạo. Ergura cũng không có làm vân sơ thất vọng, lập tức trong bộ lạc khuyết thiếu nhân thủ, hắn tưởng cũng là dùng lương thực cùng vải vóc đi cùng mặt khác bộ lạc mua những người này trở về, mà không phải mang theo tộc nhân cầm vũ khí đi gồm thâu những cái đó so với hắn nhược thế bộ lạc. Này một chuyến Ergura mang theo tộc nhân không có rời đi bao lâu, hắn đuổi trên mặt đất huyết động sâu đến không hảo hành động phía trước trở về bộ lạc. Hắn mang ra vải vóc cùng lương thực đổi thành hai xe đầy tay muối ăn cùng hai mươi bảy cái lạ mặt người. Đây là một cái mấy ngày hôm trước bị thú đàn tập kích cư trú mà tiểu bộ lạc. Trong bộ lạc có thể đánh dũng sĩ đại bộ phận đều chết ở dã thú tập kích bộ lạc kia một ngày, dư lại chỉ có bốn cái vũ lực giá trị thượng nhưng dũng sĩ cùng ba cái thanh tráng niên, dư lại hai mươi cá nhân đều là nữ nhân, lão nhân cùng hài đồng. Agura hứa hẹn cho bọn hắn cung cấp đồ ăn cùng chống lạnh quần áo, điều kiện chính là làm cho bọn họ nhập vào bộ lạc. Lúc ấy bọn họ đồ ăn không nhiều lắm, nếu muốn mạng sống cũng chỉ có đi theo Agora đi tới một cái lộ cho nên Agora không phí cái gì sức lực liền mang về này hai mươi mấy người người ngoại tộc người. Có này hai mươi mấy người người lúc sau, hắn liền không có lại đi cùng mặt khác bộ lạc thay đổi người. Vốn dĩ bọn họ bộ lạc người liền không tính quá nhiều, dùng một lần thu nạp quá nhiều ngoại tộc người, hắn thật đúng là sợ những người này sẽ nháo ra nhiễu loạn. Trở về trên đường kia 27 cá nhân tế ở bên nhau, trên mặt tràn đầy đối tương lai sợ hãi, chờ Âgura mang theo bọn họ trở lại bộ lạc lúc sau, loại này sợ hãi đã bị trong bộ lạc chỉnh tề, mỹ quan một tảng lớn phòng ở cấp tách ra. Buổi tối Âgura vì an ủi những người này còn làm thê từ Olan mang theo bộ lạc các nữ nhân làm một đốn phong phú cơm chiều hoan nghênh bọn họ. Uống Mỹ vì canh thịt ăn thơm nước mạch bánh, ngồi ở thiêu than hỏa trong phòng, này hai mươi mấy người nhân tâm về điểm này sợ hãi cơ hồ biến mất hơn phân nửa. Chờ ở trong bộ lạc đãi một đoạn thời gian lúc sau, này đó mới mất đi gia viên không mấy ngày người đáng thương, trong lòng đã quy hoạch hảo bọn họ tương lai. Bọn họ nhất định phải hảo hảo làm việc tranh thủ sớm ngày dung tiến cái này cường đại bộ lạc. Về sau bọn họ cũng muốn cùng trong bộ lạc người giống nhau, mặc vào thoải mái áo bông, đắp lên nhét đầy ấm áp bông chăn bông bọn họ mặc sức tưởng tượng chính mình mặc vào áo bông đắp lên chăn bông thời điểm Egora cũng ở chính mình trong nhà cùng trí giả tang thản thương lượng bộ lạc sang năm quy hoạch có này tân nhập vào bộ lạc hai mươi mấy người người sang năm bọn họ muốn loại càng nhiều lương thực bông dưỡng càng nhiều xúc vật diệt ra càng nhiều vải bông phiên ngoại 8, Will Tinh lịch 1130 năm, trải qua viện nghiên cứu khoa học cùng viện nghiên cứu ngày đêm không nghỉ nghiên cứu, cuối cùng là đem yêu từ cổ địa cầu mang về tới thực vật cùng động vật đều thành công đào tạo ra tới. Sớm nhất đào tạo thành công chính là yêu cuối cùng mang về kia một đám lúa nước. Bởi vì này đó lúa nước vốn dĩ liền mau có thể thu hoạch cho nên hắn mang về thời điểm Aubrey chỉ dùng đem nó di tài đến viện nghiên cứu thực nghiệm ngoài ruộng. Này đó lúa nước cây cối hệ dễ vốn dĩ liền mang theo đại lượng bùn đất có cũng đủ hàng mẫu, bọn họ thực mau liền chế tạo ra thích hợp lúa nước sinh trưởng bùn đất. Những cái đó lúa nước di tài đến ruộng thí nghiệm lúc sau, chỉ chờ nửa tháng bông lúa cũng đã kim hoàng. Viện nghiên cứu thu hoạch hạt thóc thời điểm, không ngừng quân chủ cùng vương hậu đều trình diện, đức mản tinh hệ quý thập quan lớn cũng trình diện quan khán. Will ở trên tinh võng phát sóng trực tiếp qua hai lần lúc sau, còn đề nghị viện nghiên cứu đem thu hoạch hạt thác quá trình toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Hắn làm đem này đó lúa mầm mang về tới đại công thần, hắn kiến nghị đại gia thương lượng qua sau cũng đồng ý. Cuối cùng lúa nước thu hoạch thời điểm tinh võng có một ngàn nhiều trăm triệu người tại tuyến quan khán, có chút bởi vì công tác không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, lúc sau cũng có thể ở trên tinh võng tìm phát sóng trực tiếp hình ảnh quan khán. Một ngàn nhiều cây lúa mầm, nói nhiều không nhiều, nói ít không cũng không ít cuối cùng thu đi lên hạt thóc phơi khô lúc sau không sai biệt lắm có 500 cân. Cũng vẫn là hoàng cụ thế giới kiên nông nghiệp khoa học kỹ thuật lạc hậu, này đó lúa nước đều là nguyên thủy chủng loài. Hạt thóc thu hoạch lúc sau, viện nghiên cứu cũng đã bắt đầu nghiên cứu phải cho này đó lúa loại cải thiện một chút gen, tiếp theo gieo trồng thời điểm có thể tăng lên một ít sản lượng sự tình Nguyên bản Will còn tưởng rằng lúa nước thu lên đây, chính mình như thế nào cũng có thể hỗn thượng một đốn cơm tẻ. Sự thật là hắn thật sự suy nghĩ nhiều Aubrey cái kia lão nhân đem này đó hạt thóc xem so với chính mình thân nhi tử đều quan trọng. Viện nghiên cứu cải thiện gen thời điểm phải dùng đến hạt thóc khi hắn đều kêu kiệt bùn xỉn, một viên một viên ra bên ngoài lấy. Hắn cái này tư thế Will cũng không dám nhắc lại chính mình muốn ăn cơm tẻ sự tình view trong lòng có loại trực giác chính mình nếu là dám đề cái này muốn đi nói Aubrey tuyệt đối sẽ không băn khoăn hắn vương tộc mặt mũi khẳng định sẽ hung hăng cùa trách chính mình một phen. Dụng thí nghiệm loại những cái đó hạt thóc thu hoạch lúc sau cũng không móc xuống Aubrey hướng dụng thí nghiệm tăng thêm một ít thực vật dùng dinh dưỡng dịch chờ lúa cha từ nhỏ mọc ra lúa mầm đâu. Theo sách cổ ghi lại này để nhị quý lúa mầm tuy rằng không có đệ nhất quý phẩm chất hảo. Hạt cũng rất khó có đệ nhất quý hạt thóc như vậy no đủ, nhưng là nhiều ít cũng có thể thu thượng một ít hạt thóc đi lên, phẩm chất không hào vừa lúc làm đại gia cầm đi làm nghiên cứu. Đệ nhất quý phẩm chất tốt là có thể lưu lại sang năm tiếp tục gieo giống. Kỳ thật gieo giống cũng không cần chờ đến sang năm, đức mạn tinh hệ to lớn, bó lớn tinh cầu bốn mùa như xuân, chính là mùa đông cũng có thể gieo trồng hạt thóc. Will huynh trưởng Siro đã mang theo bộ hạ ra ngoài tìm kiếm thích hợp tinh cầu chỉ cần xác nhận mục tiêu, viện nghiên cứu bên này lại nhiều vận một chút cải thiện thổ chất dinh dưỡng dịch qua đi, nói không chừng thực mau là có thể đem tiếp theo cha hạt thóc loại thưởng. Will mang về tới cỏ giải trải qua sít cùng viện nghiên cứu người sàng chọn qua sau chia làm xem xét loại, nhưng dùng ăn rau dại loại hai cái phân loại. Đế đô nhân viên dày đặc không nhiều như vậy thổ địa lấy tới loại này đó cỏ dại rau dại cho nên mấy thứ này bị an bài ở đế đô phụ cận mấy cái tinh cầu tách ra gieo trồng. Viện nghiên cứu loại sống thực vật càng nhiều quân chủ xít trong lòng liền càng đau cũng vui sướng. Làm xít cao hứng tự nhiên là viện nghiên cứu loại sống thực vật càng ngày càng nhiều lại cho bọn hắn một ít thời gian nói không chừng đức mản tinh hệ liền sẽ chậm rãi một chút một lần nữa trồng đầy các loại thực vật làm hắn thống khổ chính là này cải thiện thổ chất dinh dưỡng dịch phí tổn thật sự là quá cao, chỉ một bình nhỏ liền phải dùng đi vài loại khoáng thạch. Này đó khoáng thạch phần lớn là chế tạo cơ giáp, quân hạm nguyên vật liệu. Tuy rằng Đức Mạn tinh hệ khoáng thạch số lượng dự trữ rất nhiều, nhưng là Đức Mạn tinh hệ yêu cầu cải thiện thổ những thổ địa cũng đồng dạng nhiều. Phía trước cũng nói, đức mản tinh hệ sở hữu tinh cầu cơ hồ đều không thích hợp thực vật sinh trưởng sở hữu xít nếu muốn làm mỗi cái tinh cầu đều loại thượng thực vật nói, phải trước nện xuống một đống lớn khoáng thạch đi cải thiện này đó tinh cầu thổ địa. Như vậy tính toán nói, đức mản tinh hệ sở hữu khoáng thạch dự chữ liền không như vậy nhiều hiện tại duy nhất làm hắn cảm thấy an ủi một chút chính là này cải thiện thổ chất dinh dưỡng dịch thành phần thập phần ổn định chỉ cần dùng quá một lần kia một mảnh thổ địa thổ chất liền sẽ hoàn toàn thay đổi không cần lặp lại phun dinh dưỡng dịch ở không biết khoáng thạch dự trữ đủ không đủ đủ dưới tình huống xịt chỉ có thể làm quân bị bộ tạm thời dừng lại chế tạo cơ giáp quân hạm phi thuyền tốc độ chỉ chế tạo thiết yếu thay đổi chiều đại sản phẩm nghiên cứu tân một thế hệ vũ khí trang bị chuyện như vậy chỉ có thể chiếc hoãn một chút. Biết chính mình sinh thời có thể ăn thượng cơm tẻ lúc sau, đức mạn tinh hệ cư dân cũng đã thật cao hứng. Nhưng mà mấy tháng lúc sau, viện nghiên cứu phía trước gieo dâu tây cũng thu hoạch. Dâu tây không giống hạt thóc như vậy yêu cầu gieo giống, này mấy tháng Aubrey phiên biến sách cổ nhiều phiên thực nghiệm lúc sau, mang theo thủ hạ thành công phân tài ra không ít dâu tây cây cối. Hiện giờ viện nghiên cứu có suốt hai mẫu đất dâu tây mầm, tuy rằng năm nay kết ra dâu tây vẫn là chạm vân tiêu cấp những cái đó dâu tây mầm. Chạm vân tiêu cho 100 cây dâu tây mầm, cuối cùng di tài thành công chỉ có 80 cây. Bất quá đây là vân sơ cấp chạm vân tiêu chọn lựa kỹ càng chủng loại, kết quả suất cực cao, bình quân một viên dâu tây mầm là có thể kết 7-8 viên dâu tây. Mười mấy cân dâu tây Aubrey lưu lại một nửa dùng làm nghiên cứu lúc sau, mặt khác toàn bộ đưa đến trong vương cung này mấy cân dâu tây yêu cũng không có ăn thượng một viên hoàn chỉnh bởi vì Aubrey muốn thu thập dâu tây mặt ngoài hạt giống hắn đưa đến trong vương cung chính là mấy cân chia lìa hạt giống dâu tây tương tuy là như thế chua ngọt ngon miệng dâu tây tương vẫn là dễ dàng bắt làm thù binh vương hậu vưu phỉ mía tâm nàng cực kỳ thích dùng dâu tây tương pha nước uống nàng nhưng thật ra muốn thử xem sách của nói mướt trái cây xứng bánh mì nề hà yêu mang về tới bột mì đã sớm ăn sạch nàng muốn làm bánh mì đều không có nguyên vật liệu. Cũng may Agora là cho yêu mạch loại, viện nghiên cứu cũng ở nghiên cứu, Vưu Phỉ Mia tin tưởng, chính mình lại nhẫn nại tính tình chờ 2 năm, nhất định là có thể ăn mặt trên bao xứng dâu tây mướt trái cây. Will là cái hiếu thuận hài tử, Vưu Phỉ Mia thích ăn dâu tây tương, hắn liền không có cùng nàng đoạt, chỉ nếm cái hương vị lúc sau liền toàn bộ đưa đến Vưu Phỉ Mia trên tay. Đầu xuân thời điểm, viện nghiên cứu gieo những cái đó cây mận thượng linh tinh mở ra một ít màu trắng tiểu hoa. Này đó cây mận là ấm áp ở nàng bên kia đào một ít cây non, hiện giờ lớn nhất một viên cũng mới chỉ có một người cao. Cây mận nở hoa chính là đại sự tình Aubrey tự mình cấp này đó hoa mận thụ phấn lúc sau, mỗi ngày hận không thể một ngày tới cây táo trước mặt xem năm biến. Này đó hoa mận cũng không làm hắn thất vọng tuy rằng cuối cùng quả chắc không nhiều lắm, nhưng là hai mươi mấy cây cây mận tốt nhất vẫn là kết một trăm nhiều viên quả mận. Từ này đó quả mận ngồi trụ quả. Không ở hướng trên mặt đất rớt lúc sau Aubrey tựa như tây du ký kia hai cái tiểu đồng mấy người tham quả giống nhau, mỗi ngày sớm muộn gì đều phải cẩn thận mà số một lần, rất sợ này hơn 100 chân quý tiểu lý từ bị người trộm hái được. Cùng viện nghiên cứu lần nữa đi trọng đại thành quả bất đồng, viện nghiên cứu khoa học bên kia nuôi dưỡng động vật liền không có như vậy thuận lợi. Will mang về tới thỏ hoang trước sau sản mười mấy oa ấu tể, này đỏ ấu tể cũng không biết là không thích ứng đức mạn tinh hệ hoàn cảnh vẫn là như thế nào tỷ lệ chết non cao dọa người. Một oa bầy tám chỉ ấu thỏ cuối cùng có thể tồn tại hạ hai chỉ liền tính là thực tốt. Vì thế hắn tát gấp đến đầu cũng không biết chảo rớt chính mình nhiều ít tóc. Này ấu thỏ có vấn đề kia khẳng định là muốn giải quyết hắn mang theo thủ hạ nghiên cứu viên canh giữ ở thỏ trong ổ đãi suốt một tháng, mới thành công điều hòa ra có thể gia tăng ấu thỏ sống suốt vaccine phòng bệnh. Ấu tề vừa sinh ra, liền cấp đánh thượng loại này vaccine phòng bệnh cứ như vậy nói, này đó ấu tề chỉ cần không phải bẩm sinh phát dục có vấn đề kia cơ bản đều có thể sống. Will mang về tới lấy một đôi linh dương, cũng không biết là còn không có thói quen hoàn cảnh vẫn là như thế nào, mẫu dương vẫn luôn không có hoài thượng nhãi con. Nếu không phải này hai chỉ linh dương kiểm tra kết quả vẫn luôn đều ở bình thường phạm vi, hán tát nên hoài nghi có phải hay không chính mình nuôi nấng phương thức ra vấn đề. Bất quá tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng là viện nghiên cứu cùng viện nghiên cứu khoa học sát thật đã đem sở hữu tinh lực cùng trọng tâm đều đặt ở yêu mang về tới này đó động vật cùng thực vật mặt trên. Mỗi một lần bọn họ tiến vương cùng cùng xít hội báo tiến độ thời điểm, mang đi cũng đều là tình huống rất tốt tin tức. Bởi càng là lập hạ quân lệnh trạng nói thẳng hai năm linh tinh kiều khí cây ăn quả không dám bảo đảm nhưng là sinh trưởng lực so cường cây bách hắn nhất định có thể bồi dưỡng ra một ngàn viên ra tới bởi vì hắn cái này bảo đảm xít đều quy hoạch hảo hai năm lúc sau hắn muốn ở vương cung bên ngoài kia một cái đại đạo hai sườn đều tài thượng cây bách viêu nguyện vọng liền so xít muốn hảo thỏa mãn nhiều hắn chỉ nghĩ ở chính mình tầm cung trước trong vườn tài mãn cây ăn quả cái gì cây mận cây sơn trà cây đào quả vài thụ cây nho. Chờ đến này đó trái cây thành thục mùa, hắn vừa ra tầm công môn, duỗi tay là có thể từ trên cây tháo xuống trái cây ăn kia cảnh tượng tấm tắc thật là chỉ nghĩ thường liền Mỹ đến mạo phao. Đối này quân chủ xít tỏ vẻ tuy rằng nhi từ yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng là hắn là mang về này đó cây ăn quả đại công thần, chỉ cần viện nghiên cứu cây ăn quả số lượng cũng đủ, hắn nhất định trước hết cho hắn trong vườn tài thượng cây ăn quả. Ai đều càng không đến hắn phía trước, người muốn hỏi xít như vậy an bài có hay không tư tâm? Hắn nhất định sẽ nói chính mình không có. Như từ trong vườn loại thượng này đó cây ăn quả lúc sau, hắn muốn ăn cũng có thể tùy thời ăn đến gì đó, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới thật sự. Phiên ngoại chín, Hoàng Cù, là đêm Hoàng Cù tẩy đi một thân phong trần, mỏi mệt ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Hoàng Cù mới từ thôn trang lần trước tới, năm nay thôn trang thượng gieo trồng ớt cay được mùa, hắn cố ý rút ra thời gian, đi thôn trang thượng nhìn chằm chằm thôn trang thượng tá điền ngắt lấy ớt cay đi. Hoàng Cù năm nay mới 20 tuổi, liền dựa vào vân sơ cấp bạc cùng ớt cay hạt giống tích góp hạ một tuyệt bút gia nghiệp. Ban đầu kia 2 năm, hắn đều ở tửu lầu đánh tạp. 2 năm lúc sau hắn học được nhận chi lúc sau, bắt đầu có ý tứ ở tửu lầu đầu bếp trước mặt triển lộ chính mình bản lĩnh. Dựa vào đồ ăn phẩm ghi lại mấy cái khó khăn không lớn cơm nhà, hắn thành công trở thành đầu bếp đệ tử, không cần lại ở đường trước đánh tạp, có thể lưu tại phòng bếp đi theo đầu bếp sư phụ học tập trù nghề. Hoàng Cù vốn dĩ liền thông minh, hơn nữa chạm vân tiêu hữu nghỉ cung cấp thực đơn, thực mau liền luyện ra một tay hảo trù nghệ. Tuy rằng thực đơn thượng có chút gia vị bên này đều không có, nhưng là dựa theo thực đơn thượng bước đi làm, liền tính là gia vị không đồng đều cuối cùng làm được đồ ăn phẩm cũng so tiểu lầu đại bộ phận đồ ăn phẩm muốn mỹ vị. Dựa vào chiêu thức ấy trù nghệ, Hoàng Cù thực mau trở thành đầu bếp thích nhất đồ đệ ở khách nhân nhiều thời điểm, hắn cũng có tư cách thượng bếp cấp khách nhân nấu nướng thức ăn. Bất quá Hoàng Cù không có thỏa mãn với hiện trạng ở hắn 18 tuổi kia một năm tiểu lầu chủ nhân trong nhà ra tình huống, muốn đem danh nghĩa nhà này tiểu lầu để đi ra ngoài. Hắn do dự hai ngày lúc sau, vẫn là từ nút không gian lấy ra vân sơ cấp bạc hoa 100 lượng hoàng kim đem này tiểu lầu điển xuống dưới. Hoàng Cù không có sa thải tiểu lầu trưởng quầy, mà là cho hắn đề cao tiền công, làm hắn như cũ lưu tại tiểu lầu đương trưởng quầy. Chính mình đương lão bản lúc sau, hắn lập tức đem trợ giúp hắn rất nhiều hoàng hồ thay đổi một cái sai sự, làm hắn phụ trách đi cấp tiểu lầu chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Này sai sự tuy rằng vất vả, nhưng là thắng ở có thể cùng các loại người giao tiếp, so lưu tại tiểu lầu đương đánh tạp phải có tiền đồ nhiều. Hoàng cù chính mình vẫn là giống nhau lưu tại sau bếp nghiên cứu thực đơn thượng đồ ăn phẩm. Bất quá hắn từ một cái tiểu học đồ lắc mình biến hóa biến thành tiểu lầu trưởng quầy, trước kia những cái đó việc vặt vãnh liền không cần làm, chỉ dùng chuyên tâm nghiên cứu chính mình thực đơn là được. Tiểu lầu khai một năm lúc sau, hắn lại mua một cái tiểu thôn trang. Thôn trang rất nhỏ, chỉ có bảy tám chục mẫu đất mười mấy hộ tá điền. Này đó thổ địa đại bộ phận vẫn là loại lương thực tiểu bộ phận loại vân sơ cấp các loại gia vị bởi vì vân sơ cấp ớt khô có rất nhiều ớt cay loại cho nên năm thứ nhất hoàng cừ loại đến nhiều nhất chính là ớt cay mặt khác hành gừng tỏi linh tinh gia vị loại đến tiểu một chút khoảng thời gian trước chính là thôn trang thượng ớt cay lần đầu tiên thu hoạch hoàng cừ đối này thập phần đầy bụng vì thế chuyên môn đi thôn trang thượng đãi mấy ngày hắn trở về thời điểm mang theo rất nhiều tiền ớt cay trở về chuẩn bị lưu lại một bộ phận nhỏ nấu ăn dư lại đều dựa theo thực đơn thượng phương pháp làm thành tương ớt Tương ớt cũng có thể làm gia vị, Hoàng Cù nghĩ thừa dịp ớt cay thu hoạch nhiều tồn một chút tương ớt tửu lầu về sau dùng. Vốn dĩ bởi vì chạm vân tiêu cấp những cái đó thực đơn tửu lầu sinh ý cũng đã so mặt khác tửu lầu hảo có thể dự đoán đến, chờ về sau tửu lầu ra nhập ớt cay loại này tân gia vị lúc sau, sinh ý nhất định sẽ càng thêm hảo. Đây đều là tốt một phương diện, hư một phương diện cũng có. Phía trước Hoàng Cù ở tửu lầu đánh tập thời điểm, mỗi tháng chỉ có một hai cái đồng tiền tiền công. Lưu Thị tuy rằng xem Hoàng Cừ không vừa mắt nhưng là khi đó bọn họ đã xé rách ra mặt cho nên nàng cũng không hảo muốn hắn điểm này tiền công. Đường học đồ kia 2 năm muốn nói lên nói thật là Hoàng Cù quá đến nhất thư thái lúc. Lúc sau hắn đương đầu bếp đệ tử, mỗi tháng tiền công tăng tới 800 văn cái này Lưu Thị nhưng ngồi không yên. Từ khi nàng đã biết Hoàng Cừ tiền công lúc sau, nàng trong lòng tiểu tâm tư liền không có đỉnh quá. Nàng muốn cấp đền bù chính mình không xong thanh danh cũng không chính mình mở miệng thảo muốn hoàng cù tiền công mà là khuyến khích hoàng phụ ra mặt. Hôm nay giày hỏng rồi, muốn mua một đôi tân giày bông, minh phục phá tường đổi một kiện quần áo mới, mọi việc như thế lý do, mỗi một tháng đều có tân. Nhất nhưng khí chính là tuy rằng Hoàng Cù trong lòng đối cái này phụ thân đã sớm đã không có nhu mộ chi tình trong lòng cũng chỉ đương chính mình không có cái này phụ thân rồi, nhưng là Hoàng Phụ chính là phụ thân hắn, hắn cho hắn sinh mệnh chuyện này là như thế nào đều thay đổi không được. Trước mặt xã hội này chú ý một cái bách thiện hiếu vi tiên, Hoàng Cù trong lòng chính là lại không thích Hoàng Phụ cũng không thể đối hắn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói. Nếu hắn phải là một cái nghịch tử Không cần chờ lưu thị thường chiêu, những người khác nước miếng đều có thể đem hắn chết đuối, nếu là sự tình nháo lớn nói, hắn còn phải bị quan phủ vấn tội. Cho nên mỗi đến lúc này, hoàng cù đều rất muốn chính mình có thể sinh hoạt ở hiện đại. Ở hiện đại liền không có như vậy khắc nghiệt quy định cha mẹ nếu là không xứng chức nói, con cái nếu là có năng lực độc lập nói, tận có thể để ý đến bọn họ rất xa, chờ bọn họ già rồi lúc sau dựa theo pháp luật cho bọn hắn nhất định phụng dưỡng phí là được, ai đều không thể nói cái gì. Nhưng mà hắn sinh hoạt ở cổ đại, liền tính là trong lòng lại không muốn, hoàng phụ mở miệng, hắn liền không thể cự tuyệt. Không nói không sai hoàng phụ để yêu cầu thời điểm hắn đều phải thỏa mãn hắn, nhưng là hắn tới tìm hắn ba lần, hắn tổng muốn thỏa mãn hắn một lần. Bất quá thực buồn cười sự tình chính là, hoàng cù cho hoàng phụ mua giày, mua áo bông tiền, nhưng là chưa từng thấy hắn thật sự xuyên đến quá tân giày cùng quần áo mới. Dùng chân ngón cái tưởng đều biết y theo lưu thị bản tính, hoàng phụ đem này tiền lấy về đi lúc sau, nàng chỉ biết đem tiền tồn lên vì nhi tử tính toán, căn bản sẽ không nghĩ cấp trưởng phu làm tân dày quần áo mới. Hoàng Cù cũng là bội phục chính mình phụ thân, mỗi lần tung ta tung tăng đem tiền lấy về đi, lại cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến, trong lòng còn dường như một chút ý kiến đều không có. Cứ như vậy lại qua hai năm, hoàng cù phòng bị người trong nhà, bàn hạ tựu lâu thời điểm liền không có để lộ tiếng gió chính là sợ lưu thị đỏ mắt tựu lâu lại nháo ra cái gì chuyện xấu. Nhưng mà thiên hạ không có không ra phong tường, hoàng cù bàn hạ tựu lâu sự tình không giấu ở bao lâu vẫn là truyền tới cây liễu thôn đi. Lần này nhưng không phải như nước ấm vào chảo dầu, lập tức liền nổ tung. Mọi người đều thảo luận hoàng cù như thế nào có tiền bàn hạ như vậy đại một nhà tựu lâu. Vấn đề này hoàng phụ cùng Lưu thị cũng cảm thấy buồn bực. Lưu thị ban đầu còn nói này bạc là hoàng cừ mẹ ruột cho hắn lưu. Đối này hoàng phụ vẫy vẫy tay tỏ vẻ, nhưng đừng đoán mò, hắn đằng trước cái kia thê tử gia cảnh cùng nhà hắn không sai biệt lắm, bọn họ thành thân thời điểm hắn tặng năm lượng bạc đương lễ hỏi, nhạc gia bên kia cũng chỉ cấp nữ nhi trở về một thân quần áo mới, nàng nào có tiền để lại cho hoàng cung. Mặc kệ đại gia như thế nào suy đoán, Hoàng Cù đối ngoại lý do thoái thác chính là này tiền là hắn trong lúc vô tình cứu một cái quý nhân quý nhân vì cảm tạ ân cứu mạng tặng cùng hắn. Tuy rằng lấy cớ này thực hạt nhưng là Hoàng Cù kiên trì cái kia quý nhân đem bạc cho hắn lúc sau liền vội vàng rời đi cho nên đại gia chính là muốn tìm người chứng thực cũng không có cách nào chỉ có thể tin tưởng hắn cái này lý do thoái thác rốt cuộc trừ bỏ cái này lý do ở ngoài cũng tìm không ra mặt khác hợp lý lý do tới giải thích nghèo hài tử hoàng cù là như thế nào có này một số tiền khổng lồ đại gia biết hoàng cù bàn hạ tiểu lầu lúc sau những người khác còn hảo nghị luận quá một trận liền tính hắn mẹ kế lưu thị liền ngồi không được đây chính là một nhà tiểu lầu a hơn nữa nghe trong thôn người ta nói nhà này tiểu lầu sinh ý còn thực hảo này mỗi ngày đều là bó lớn bó lớn bạc hướng hoàng cù cái kia tiểu tề tử trong túi lưu a Lưu thị cảm thấy ông trời thập phần không công bằng, này cứu quý nhân tánh mạng sự tình tốt như thế nào khiến cho hoàng cù đụng phải, như thế nào không phải con trai của nàng hoàng nhạc đụng tới. Lưu thị cũng không nghĩ tới con trai của nàng hoàng nhạc năm nay mới bao lớn, liền tính là đụng tới loại chuyện này, hắn một cái tiểu thí hài lại có thể giúp được với gấp cái gì. Ở đủ loại kích thích dưới, Lưu thị lại ra chiêu. Nàng một bên làm trượng phu đi tìm Hoàng Cù đòi tiền, một bên tự hỏi như thế nào mới có thể đem tiểu lầu lộng tới Hoàng Nhạc Xanh nghĩa. Nhưng mà Hoàng Cù nhịn nàng nhiều năm như vậy, liền bởi vì nàng chiếm chính mình mẹ kế thanh danh mới không thể đối nàng làm cái gì. Hiện giờ hắn đem nút không gian bên trong một bộ phận bạc biến thành tiểu lầu cũng coi như là cánh ngạnh lại như thế nào sẽ chịu đựng nàng giống một con ghê tờm người ruồi bỏ giống nhau ở trước mặt hắn nhảy nhót đâu. Hoàng phụ lại một lần tới tìm nhi tử đòi tiền thời điểm, Hoàng cù trực tiếp đem người giữ lại, làm hắn ở tửu lầu tiểu trụ hai ngày, làm hắn đứa con trai này tận tận hiếu. Hoàng cù bàn hạ tửu lầu lúc sau, đối hậu viện làm không nhỏ cải biến, hắn đem trước kia đại giường chung một lần nữa bố trí tu sửa một phen lúc sau biến thành chính mình nơi. Người khác đều cho rằng hắn là trụ Đại Dương Trung lâu rồi, đối phòng này sinh ra cảm tình, chỉ có Hoàng Cù chính mình mới biết được hắn ở tại Đại Dương Trung không phải bởi vì trụ lâu rồi có cảm tình, mà là bởi vì này Đại Dương Trung trước cửa là cửa gỗ cuối cùng xuất hiện địa phương. Hắn ở chỗ này ở tại chính là kỳ vọng có thể cửa gỗ có thể một lần nữa ở chỗ này xuất hiện. Hoàng Cù đem Hoàng Phụ khấu hạ lúc sau, ngày hôm sau liền đi thanh lâu chụp một cái hoa nương ra tới. Trong lâu làm ra thịt sinh ý hoa nương, 24, năm tuổi liền tính là tuổi lớn, hoàng củ hoa 50 lượng bạc thế một cái kêu đào nương nữ tử chuộc thân. Đào nương làm hoa nương tuy rằng năm nay đã 28, đãi ở tuổi trẻ tiểu cô thụ tập thanh lâu cũng không thấy được cũng không có gì khách nhân, nhưng là so với lưu thị như vậy ở nông thôn phụ nhân kia phong tình nhan sắc không biết thắng được nàng nhiều ít lần. Đào nương đãi ở trong lâu vốn dĩ liền không có gì hy vọng. Khó được gặp được hoàng cụ loại này cấp thân cha tìm hướng tốt hai người ăn nhịp với nhau. Hoàng cụ cấp đào nương chuộc thân, mỗi năm lại cho nàng mấy lượng bạc nàng suốt đầu thế hắn giải quyết hắn cái kia sốt ruột mẹ kế. lưu thị tuy rằng có chút tiểu tâm cơ, nhưng là ở đào nương loại này ở nữ nhân đôi bỏ ra tới nhân tinh nói vậy kia đẳng cấp vẫn là kém vài cấp. Hoàng cụ đem người mang về tiểu lầu lúc sau, hoàng phụ ban đầu cũng là cự tuyệt nhưng là nam nhân phần lớn háo sắc. Hoàng Phụ một cái anh nông dân trước kia nơi nào gặp qua đào nương như vậy nữ nhân, vào lúc ban đêm hắn liền thật thơm. Ngày hôm sau buổi sáng Hoàng Cù nghe được đào nương nói Hoàng Phụ đã đồng ý mang nàng về nhà, cũng làm nàng làm bình thê lúc sau, hắn trong lòng cũng không có hắn trong dự đoán như vậy thống khoái. Tuy rằng nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đối Hoàng Phụ cái này cha lạnh tâm. Không hề đối hắn ôm có bất luận cái gì chờ mong, nhưng là thấy hắn bởi vì nữ nhân một lần một lần đổi mới hắn nhận chi, hắn vẫn là nhịn không được vì chính mình mất sớm mẹ ruột cảm thấy không đáng giá. lưu hoàng phụ cùng đào nương ở tửu lầu lại mang theo mấy ngày, xác định hoàng phụ đã triệt triệt để để bị đào nương bắt làm tù binh lúc sau, hoàng cù mới cho hoàng phụ chuẩn bị hai thân mới tinh xiêm y cùng giày vớ, làm hắn mang theo đào nương trở về nhà. Chuyện sau đó Hoàng Cù không cần cố tình hỏi thăm, là có thể từ vào thành cây liễu thôn người trong miệng nghe nói. Hoàng Phụ đem đào nương mang về nhà lúc sau, lưu Thị tự nhiên là không làm, bất qua cái này ở nàng trước mặt luôn luôn thuận theo nam nhân, lập tức liền thay đổi sắc mặt chính là không màng nàng phản đối, cầm Hoàng Cù cấp bạc làm một hồi tiệc rượu chính thức cấp đào nương định ra bình thê danh phận. Lúc sau chính là hai nữ nhân đấu tranh, lưu Thị chơi bất quá cao đẳng cấp người chơi đào nương, ở cùng nàng tranh phong bên trong kế tiếp bại lui. Trong thôn sự tình Hoàng Cù không quan tâm, bất quá lưu thị vội vàng cùng đào nương đấu pháp, không rảnh đánh hắn chú ý, nhưng thật ra làm hắn quá thượng an ổn nhật từ. Giải quyết sốt suốt thân cha cùng mẹ kế ớt cay cũng được mùa tiểu lầu sinh ý cũng càng ngày ước hảo Hoàng Cù cũng có rảnh cân nhắc chính mình hôn sự. Hắn biết sư phụ nữ nhi đối hắn cố ý trước kia hắn sư phụ còn nói giỡn đề qua vài câu, bất qua ở hắn bàn hạ tiểu lầu lúc sau, nói như vậy hắn sư phụ liền không có nhắc lại. Hoàng Cừ biết sư phụ là cảm thấy y theo hắn hiện tại điều kiện này, nữ nhi gả cho hắn là trèo cao. Phía trước hắn vẫn luôn giả ngu, là không nghĩ sớm thành thân làm chính mình thê tử bị lưu thị đắn đo, rốt cuộc nàng tốt xấu còn chiếm cái mẫu thân danh phận nàng nếu là làm yêu trang bệnh muốn cho con dâu trở về hầu bệnh cha tấn nói, làm tiểu bối cũng cự tuyệt không được. Bất quá trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau, Hoàng Cừ nhất không coi trọng chính là những việc này. Hoàng cù trên giường phiên một cái thân, hoàn toàn ngủ phía trước, hắn ở trong lòng nghĩ, ngày mai hắn liền chuẩn bị lễ vật đi cùng sư phụ đề chuyện này đi. Hắn đã 20 tuổi cũng là thời điểm thành một cái gia quá lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử. Phiên ngoại 10, Vân Cảnh, Vân Cảnh, năm nay 18, vừa mới kết thúc thi đại học, ở nãi nãi bên này nghỉ phép. Người khác nghỉ phép nhiều nhất ra cái quốc mà Vân Cảnh nàng liền không giống nhau, nàng trực tiếp ra một cái thế giới. Làm tần thị thích nhất tôn bối, vân cảnh đánh bại chính mình thân ca chạm nguyên thần cùng một chúng đường huynh đường tỷ không phải khác chính là bởi vì nàng cùng tần thị nhất giống. Đương nhiên, loại này giống không phải nói nàng lớn lên cùng tần thị giống mà là thích kiếm tiền điểm này cùng nàng nãi nãi tần thị giống. Tần thị lúc ấy vì cùng vân sơ khai thành mỹ phẩm dưỡng ra cửa hàng kia thật là làm chạm vân tiêu ở bên trong đương rất nhiều lần người trung gian. Mà Vân Cảnh, vừa không giống Vân Sơ, cũng không giống chạm Vân Tiêu yêu tiền tính tình tựa như cực kỳ tần thị Nàng thương nghiệp đầu óc ở nàng 3 tuổi thời điểm liền hiển hiện ra 3 tuổi thời điểm, Vân Cảnh thích nhất địa phương chính là quảng trường bên cạnh Nhi đồng công viên giải trí Mỗi ngày buổi tối đều phải quấn lấy Vân Sơ cùng chạm Vân Tiêu mang nàng đi nơi đó điên chơi một hai cái giờ lúc sau mới bằng lòng ngoan ngoãn về nhà ngủ ăn Tết thời điểm nàng đi theo Vân Sơ cùng Trạm Vân Tiêu trở về một chuyến kinh đô thật sâu cảm thấy kinh đô Tiểu Hải Từ quá đáng thương hảo ngoạn món đồ chơi như vậy thiếu một ngày đều chỉ có thể ngốc tại chính mình trong nhà liền cái hảo ngoạn địa phương đều không có quá xong năm trở lại hiện đại lúc sau nàng liền ồn ào muốn ở kinh đô kiếm một cái nhi đồng nhạc viên loại chuyện này ở Vân Sơ trong mắt chính là Tiểu Hải Từ nhất thời xúc động căn bản không có tất yếu để ý tới quá thượng mấy ngày nàng liền quên mất. Nhưng mà không chịu nổi chạm vân tiêu là cái nữ nhi nô, nữ nhi muốn ở kinh đô kiếm một cái nhi đồng nhạc viên kia hắn cần thiết đến an bài thượng, làm hắn tiểu áo bông đối hắn càng thêm sùng bái mới được a Mọi người đều nói làm quan một câu, phía dưới người liền chạy gãy chân, dừng ở vân sơ trong nhà chính là vân cảnh một câu, nàng lão phụ thân cùng ca ca chạy gãy chân chạm vân tiêu tốc độ bay nhanh liên lạc hảo món đồ chơi thiết bị bán ra ngựa gỗ xoay tròn bàn đua dây đường cáp treo cầu treo hải dương cầu cầu bập bênh vạn vạn xe bò bò lót mua toàn bộ nút không gian hắn bận trước bận sau cổ đại hiện đại chạy vài cách qua lại cuối cùng là ở kinh đô đem nữ nhi muốn nhi đồng nhạc viên kiến hảo nhưng mà vốn dĩ vân cảnh đi cổ đại thời gian liền không nhiều lắm hơn nữa nàng so mặt khác tiểu hài tử muốn trưởng thành sớm một ít thực mau liền không yêu đi nhi đồng nhạc viên chơi Lão phụ thân chạm vân tiêu phí tâm phí lực ở kinh đô chuẩn bị cho tốt nhi đồng nhạc viên, nàng tổng cộng liền không đi qua vài lần. Bất quá bởi vì kinh đô tiểu hài tử thật sự là quá yêu nhi đồng nhạc viên này đó món đồ chơi cùng du ngoạn thiết bị tần thị lập tức bắt đầu đối ngoại mở ra. Này đi công viên giải trí chơi tiểu hài tử thay đổi một đám lại một đám, bên trong món đồ chơi đổi tân rất nhiều lần, mỗi năm thế nhưng cũng có thể tránh đến một tuyệt bút bạc. 12 tuổi thời điểm, Vân Cảnh thích nhất uống đồ uống chính là các loại trà sữa cho nên nàng thực mau liền ở kinh đô khai hai nhà tiệm trà sữa. Nguyên vật liệu ở hiện đại mua, dùng một lần nhiều dọn một ít qua đi, đồ kinh đô bên kia dùng tới vài tháng. Cổ đại mùa hạ đồ uống vốn dĩ liền ít đi, đại gia trước kia chỉ ái các loại trái cây băng sữa đặc chỉ từ vân cảnh khai nhà này tiệm trà sữa kinh đô phu nhân tiểu thư, lão nhân tiểu hài từ quả thực thành cửa hàng này phen trung thành, mặc kệ xuân hạ thu đông, lâu lâu liền phải tới một ly cái loại này. Năm trước vân cảnh cùng đồng học đi làm Mỹ giáp quay đầu lại liền cảm thấy kinh đô những cái đó phu nhân tiểu thư như vậy ái Mỹ ở kinh đô khai một nhà tiệm nếu chỉ định có thể kiếm đồng tiền lớn. Nàng lập tức liền móc ra chính mình tiền riêng mua giáp su keo, nướng đèn cùng năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Tần thị đã là mau 60 tuổi người, vương thị 6 năm trước liền qua đời, bất quá nàng sống đến hơn 70 tuổi, ở cổ đại xem như tuổi hạc tuyệt đối xem như hịt tang. Tần thị tuổi lớn cũng không giống mấy năm trước như vậy ái trang điểm cho nên vân cảnh năm trước nghỉ hè thời điểm lại đây nói chính mình tưởng khai một nhà tiệm nêu thời điểm tuy rằng nàng không biết tiệm nêu là làm cái gì nhưng là vẫn là không hề nghĩ ngợi liền cầm một cái cửa hàng cấp cháu gái lăn lộn Ngần ấy năm đi qua trạm vân tiêu cùng vân sơ đối người nhà cũng không có trước kia như vậy phòng bị nhiều ít vẫn là đối tần thị cùng trạm phụ lộ ra một chút tiếng gió. Nhiều cũng chưa nói, dù sao bình thường có chút sơ hở thời điểm bọn họ cũng không quá mức miêu bổ là được. Hơn nữa vân cảnh thích tần thị cũng nói thật nhiều chính mình sinh hoạt tần thị cũng liền biết tôn tử cháu gái bình thường đều phải ở cái kia kêu trường học địa phương hoàn thành việc học chỉ có nghỉ đông, nghỉ hè này ba tháng mới có thời gian lại đây xem nàng. trạm phụ cũng từ biên quan lui xuống dưới, hiện giờ là trạm vân tiêu đại ca trạm khang thành ở biên quan khiêng lên chấn quốc tướng quân phủ đại kỳ. Trạm phụ tuy rằng lui xuống, vài thập niên tích lũy xuống dưới uy tín vẫn là ở, có hắn ở bên ngoài thế tiểu nhi tử một nhà chu toàn, trừ bỏ người trong nhà ở ngoài, nhưng thật ra không có những người khác phát hiện Vân Sơ bọn họ dị thường. Vân Cảnh trời sinh tính có chút kiêu căng, tuy rằng không phải phi dương ương ngạnh cái loại này, nhưng là nàng bị người trong nhà dưỡng có chút kiều khí. Bởi vì tần thị vô điều kiện sủng cái này cháu gái, mà Vân Sơ bởi vì hoài Vân Cảnh thời điểm xuống lầu thời điểm té ngã một cái, 32 chu liền sinh hạ nàng bởi vì không có đủ thắng, vân cảnh dư lại tới thời điểm nho nhỏ một đoàn ở dương giữ nhiệt ở hơn một tháng mới xuất viện. rốt cuộc là vốn sinh ra đã yếu ớt, khi còn nhỏ vân cảnh thân thể vẫn luôn không tốt so mặt khác tiểu hài tử đều phải kiều dưỡng một ít. vân sơ, trạm vân tiêu, trạm nguyên thần trước nay cũng chưa đối nàng nói qua lời nói nặng, chỉ cần nàng đưa ra yêu cầu, chỉ cần điểm mấu chốt trong vòng, bọn họ đều là ngốc ngách sủng. Cũng may Vân Sơ cùng chạm Vân Tiêu đều là chính trực lại thiện lương người ở bọn họ lời nói và việc làm đều mẫu mực dưới, Vân Cảnh mới không có giữa ngoài. Tuy rằng nàng tính tình có chút đại, nhưng là cũng chỉ là ở người trong nhà trước mặt mới như vậy, trước mặt ngoại nhân, nàng vẫn là biểu hiện đến cùng mặt khác nữ hài tử không có gì hai dạng. Lần này Vân Cảnh thi đại học xong, phân biệt không nhiều lắm ba tháng nhàn rỗi sự tình, này không lại cân nhắc suy nghĩ muốn hỏi tần thị mua một miếng đất lộng một cái mật thất tiết lộ nơi sân. Mấy năm nay nàng nhi đồng nhạc viên tiệm trà sữa tốt đẹp sáp cửa hàng cho nàng kiếm lời không ít tiền cho nên muốn mua ở kinh đô mua một miếng đất thật đúng là không phải cái gì việc khó. Nhưng mà lần này Tần Thị cũng không có đồng ý nàng thỉnh cầu mà là nhắc mãi nàng năm nay đã 18 tuổi tuổi đã không nhỏ hẳn là tìm cái thích hợp đối tượng định ra tới. Tần Thị nghĩ đến cũng thực thông thấu cảm thấy cháu gái một nửa kia mặc kệ là kinh đô con em quý tộc vẫn là cái kia thế giới xuất sắc thiếu niên lang đều có thể. Đối này vân cảnh thẳng hô làm tần thị tha nàng, nàng lúc này mới vừa thi đại học xong, còn chỉ là một cái hài từ đâu thành thân kết hôn gì đó, ly nàng còn xa đâu. Nhưng mà cổ đại người cùng hiện đại người ở quan niệm thượng cũng không phải như vậy hảo điều hòa. Vân Cảnh cảm thấy chính mình mới 18 tuổi, nói kết hôn còn sớm tần Thị lại cảm thấy 18 tuổi còn không có đính hôn nữ tử đã xem như lớn tuổi nữ tử, nếu không phải cháu gái tình huống đặc thù ở nàng 13, 4 tuổi thời điểm nàng liền đem nàng việc hôn nhân thu xếp hảo trong nhà mặt khác cháu gái không phải như vậy sao, nhất vãn 16, 78 tuổi nên xuất khác. Vân Cảnh tỏ vẻ thật cũng không cần vừa lúc chạm Vân Tiêu lại đây tìm nàng, mật thất tiết lộ nàng không làm còn không được sao, mơ tưởng khuyên nàng thành thân không thể treo vào nàng còn trốn không nổi sao là trong trò chơi người trong sách không hương vẫn là phiền khó coi nàng lại không ngốc chính mình còn có như vậy thật tốt ăn hào ngoạn không con nếm thử quá sao có thể tráng niên tảo hôn vân cảnh đi theo lão cha hồi hiện đại trốn nhàn rỗi nàng đã quyết định hảo ở tần thị đánh mất khuyên nàng thành thân phía trước nàng tạm thời liền trước không trở về kinh đô bình tĩnh mà xem xét vẫn là hiện đại sinh hoạt muốn nhẹ nhàng vui sướng một ít Nếu là nàng huynh trưởng Trạm Nguyên Thần không có ở dị thế giới du ngoạn thời điểm, coi trọng một cái dị thế giới cổ đại Mỹ nữ nói, Vân Cảnh cảm thấy chính mình sẽ càng thêm cao hứng. Trạm Nguyên Thần rơi vào lưới tình bộ dáng, giống như là nhà cũ cháy giống nhau, cứu không được. Hắn có người trong lòng, người trong lòng trong nhà còn có tuổi già cha mẹ, không có khả năng bỏ xuống hết thay cùng hắn hồi hiện đại cho nên hắn dứt khoát quyết định vì người trong lòng lưu tại cổ đại. Biết chuyện này sai xử, Vân Sơ trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là không đồng ý, nhưng mà chạm nguyên thần một câu ngươi cùng lão ba có thể, vì cái gì hắn không thể liền đem nàng đỉnh trở về. Không lay truyền được Nhi Tử, Vân Sơ chính mình chậm rãi cũng liền nghĩ thông suốt. Tại như vậy nhiều trong thế giới, có thể gặp được một cái thiệt tình thích người cũng không dễ dàng, Nhi Tử đã trưởng thành, nàng không thể đem hắn câu ở chính mình bên người, hẳn là phóng hắn đi qua chính mình sinh hoạt. Cũng may chạm nguyên thần cùng Vân Cảnh tự mang cửa gỗ định vị, về sau hắn chính là ở cổ đại sinh sống, cũng có thể thông qua cửa gỗ thường thường trở về xem bọn hắn. Chờ đến nữ hài từ cha mẹ qua đời lúc sau, hắn là có thể mang theo nàng hồi hiện đại sinh sống. Vân Cảnh cùng ca ca chạm nguyên thần sinh sống tiểu nhị 10 năm, lần này từ ở trong lòng hắn không phải quan trọng nhất kia một cái, nàng trong lòng còn có chút hụt hẫng Bất quá loại mùi vị này thực mau đã bị chính mình không thể ở mỗi ngày đều nhìn thấy ca ca sợ hãi tách ra. Chạm nguyên thần ở cổ đại sinh sống lúc sau, vân cảnh một chút liền trưởng thành, nàng không hề tùy hứng, điển trí nguyện thời điểm lựa chọn một nhà bản địa đại học rút ra càng nhiều thời giờ làm bạn cha mẹ. Nghỉ hè thời điểm bọn họ người một nhà sẽ lái xe đi xem ấm áp. Ấm áp cùng mặt khác đi vùng núi chi giáo người không giống nhau, nàng lưu tại bá chấn hơn phân nửa đời đều phụng hiến cho chính mình học sinh. Này 20 năm, Vân Sơ vẫn luôn có cấp bá huyện quyên tiền, nàng bỏ vốn cấp ấm áp nơi trường học tu sửa tân học giáo, mỗi năm còn sẽ quyên một số tiền giúp đỡ những cái đó trong nhà điều kiện không tốt học sinh. Có ấm áp ở trong trường học mang theo, Vân Sơ cũng không cần lo lắng chính mình thiện tâm bị người mạo lãnh ấm áp làm lão sư thập phần hiểu biết này đó học sinh là thật sự yêu cầu trợ giúp. Vân Cảnh tốt nghiệp đại học lúc sau, không có đi những cái đó thành phố lớn công tác mà là trở lại thanh trấn cùng cha mẹ cùng nhau kinh doanh nổi lên siêu thị. Vân Sơ cùng trạm Vân Tiêu thượng tuổi lúc sau, liền càng ngày càng nhịn không được đêm, bọn họ sẽ chỉ ở đồng thừa trạch lại đây thời điểm bồi hắn lưu một lát thiên, mặt khác thời gian liền đem siêu thị khách nhân giao cho nữ nhi Vân Cảnh phụ trách. Cũng không biết có phải hay không cửa gỗ tán thành vân cảnh làm chính mình chủ nhân, dù sao nàng cũng có thể khởi động siêu thị phòng ngực cơ chế, có thể đem lòng mang ý xấu khách nhân trực tiếp bắn ra siêu thị. Phát hiện cửa gỗ xuất hiện thời điểm chính mình sẽ không lại trở lại siêu thị lúc sau, vân sơ lập tức thu thập hảo hành lý, đem siêu thị sự tình đều ném cho nữ nhi cùng chạm vân tiêu hai người cùng đi hoàn du thế giới đi. Đối này vân cảnh tỏ vẻ thật là thân cha thân mụ sao. Bọn họ như thế nào không nghĩ, nàng một nữ hài tử thật vất vả đi thành phố gặp một lần mẹ nuôi, mới vừa ở quán ba cùng một cái đại soái so thân thiết nóng bỏng, quay đầu lại đã bị cửa gỗ túm hồi siêu thị là cái cái gì cảm giác. Nhưng mà Vân Sơ lại không hề ái náy cảm cãi lại đến, mấy năm nay bởi vì bị cửa gỗ trì hoãn, nàng cùng chạm Vân Tiêu đều không có đi quá xa địa phương chơi, hiện giờ thật vất vả cửa gỗ mặc kệ nàng, nàng đương nhiên là muốn thừa dịp bọn họ còn đi được động, hào hào đi khắp nơi đi một chút. Vân cảnh còn có thể làm sao bây giờ, như thế nào cũng là chính mình thân cha, thân mụ, nàng chỉ có thể sủng chư bái. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện siêu thị của tôi thông kim cổ đã kết thúc. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.